Ở hứa thu này viên tiểu tinh cầu thượng, nếu nàng muốn thành lập tương quan pháp luật nói, bọn người kia hẳn là sẽ lấy làm cu ly hình thức vẫn luôn làm đến sinh mệnh già đi mới thôi. Rốt cuộc giết chết bọn họ, lại không thể đủ vì viên tinh cầu này sáng tạo giá trị. Ta cũng là căn cứ vào sự thật khinh bỉ. Nguồn đông trật tự rõ ràng vì chính mình hành vi biện luận, ta chính là so với bọn hắn càng cường, cho nên tư cách nói phía trước nói. Chúng ta hai người làm chính là đồng dạng sự tình, cũng không có tư cách chỉ trích ta lênh khốc. Hắn rất mạnh cho nên liền phải bị chen ép, bị chỉ trích sao, dựa vào cái gì. Ngươi lầm một sự kiện. Bị nôn đông cảm thấy xử trí theo cảm tính, vô cớ gây rối, ánh mắt thiệt cận, do dự không quyết đoán nữ nhân bình tĩnh nói, ta cũng không có chỉ trích ngươi lánh khốc Nếu trí nhớ của ngươi lực cũng không tệ lắm nói, trên thực tế từ lúc bắt đầu, ta nói chính là không thích hợp. Mà không phải nguyên này tự đại ngạo mạn nam nhân làm ta cảm thấy quá mức có công kích tính, có vẻ thực chán ghét. Chán ghét một người căn bản không cần lý do chúng chi đây là nói có sách mách có chứng phản cảm hứa thu nhìn ngôn đông thanh thanh bạch bạch mặt nếu lấy cường giả vi tôi nói ở cái này địa phương ta là nhất có quyền lợi người vô luận ta có bao nhiêu ngạ mạn ăn nhờ ở đậu ngươi nên thấp hèn ngươi cao ngạo đầu không thể nào nghe theo ta chỉ huy mà không phải ở chỗ này chất vấn ta vì cái gì rốt cuộc nàng có thể khống chế những cái đó người máy còn có thể làm này đó các gấu tể nghe nàng lời nói đồ ăn cũng là nắm ở nàng trong tay lấy bỉ chi mâu công bỉ chi thuẫn Ở biện luận thượng hiển nhiên thực dùng tốt. Trên thực tế, từ ngôn đông khi dậm chân ngay từ đầu, đối phương cũng đã tại đây chẳng biện luận bên trong thua triệt triệt để để. Ngươi Ở đối phương nói ra phía trước, hứa thu vô tình đả kích, ngươi cũng hảo, đám kia hamster đạo tặc còn hảo, với ta mà nói đều không quan trọng, đối ta quan trọng là này đó vườn trẻ ấu tể. Không cần tự mình đa tình cái gì, nàng là căn cứ vào đối ấu tể tốt dưới tình huống làm quyết định, hamster đạo tặc nhóm chỉ là rất nhỏ nguyên nhân mà thôi. Này lưỡng ba người nhất định phải như nước với lửa, hứa thu ngấm lại nàng chính mình, nếu dạy dỗ bọn họ ngữ văn lão sư cùng toán học láo sư mỗi ngày ở nơi đó đánh nhau, cho nhau nhằm vào, lớp có thể hài hòa lên sao. Mặc kệ là bên kia bị khí, khẳng định ở dạy học trong quá trình, đều sẽ mang điểm cảm xúc lại đây. Kia đến lúc đó các gấu tể muốn như thế nào đứng thành hàng đầu. Khúc thu tổng không thể làm các gấu tể đi làm kẹp tại đây lưỡng ba người chung túi chút giận, nàng trước nay luyến tiếc làm các gấu tể chịu loại này khí. Này nhóm người có cái gì tư cách đâu. Nôn Đông không nhất định so hamster đạo tặc kém, nhưng hắn là sớm hay muộn đều phải đi người. Mà những cái đó nghiên cứu khoa học nội dung, ai tinh linh cũng nói, những cái đó hắn đều sẽ. Ở hứa thu kế hoạch, các gấu thể hẳn là sẽ không ở viên tinh cầu này thượng vây thật lâu. Đến lúc đó, bọn họ có thể chính mình lựa chọn đi càng xa xôi địa phương học tập đào tạo sâu. Từ lâu dài góc độ tới tưởng, hứa thu khẳng định là lựa chọn đối vườn trẻ phát triển càng tốt đối các gấu tể tới nói càng có ích lợi người nay cũng không phải cái gì ai tốt ai xấu chi tranh là người trưởng thành cái nhìn đại cục ích lợi suy tính lại không phải tiểu hài tử tổng không thể quá tùy hứng đều là người trưởng thành con thỏ lớn này liền quá mức tính trẻ con hệ thống giả quét quá đối phương cốt linh người này tuổi tác so nàng đại dựa theo các nàng chủng tộc thọ mệnh tới nói cũng không phải là ấu tể ngươi ý tứ là từ ta cùng bọn họ chi ra ngươi lựa chọn từ bỏ ta nghe một chút lời này nói giống chuyện gì xảy ra, quả thực giống như là Thê Tử chỉ trích Trượng Phu lựa chọn Tiểu Tam, nàng cùng hắn thanh thanh bạch bạch, chỉ là phổ phổ thông thông quan hệ, lại không tính đặc biệt thủ. Nô đông bởi vì quá mức phẫn nộ ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hắn cặp kia xinh đẹp ánh mắt tràn đầy lửa giận, đây là ngươi làm một cái phi thường ngu xuẩn quyết định, Hứa Thu Kỳ thật là một cái khá tốt tính tình người, chính là đối người khác bộ dáng này mắng, nàng cũng không cao hứng. Ngươi nếu có chính mình nói như vậy thông minh. Hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này đối ta nói ra nói như vậy. Đương nàng là kẹo đông con nhất không biết giận chính là đi. Nàng thiếu hắn cái gì, ra hỏa này ăn nàng dùng nàng, còn chỉ trích nàng. Liền tính đối phương là cái gì vương tử công chúa, không có tư cách làm nàng như vậy quán hắn. Hiện tại là đối phương ủy lại nàng sinh hoạt, mà nàng vì đối phương cung cấp công tác, cung cấp trụ. Đối phương cung cấp vài thứ kia, đối nàng tới nói lại không phải thiết yếu đồ dùng. Y gì học phương diện làm được lại đại. Vườn trẻ kỳ thật cũng không dùng được, ngược lại có khả năng hoài bích có tội. Giống như là những cái đó nhà khoa học làm nghiên cứu, là thúc đẩy nhân loại xã hội ổn định tiến bộ, là rất có ý nghĩa hành vi. Khá vậy không ai quy định, bình thường tiểu dân chúng liền phải hoa chính mình tiền đi dưỡng cá nhân làm nghiên cứu đi. Này con thỏ ăn còn rất bắt bẻ, so các gấu tể khó hầu hạ nhiều. nay đốn nói chuyện với nhau hiển nhiên phi thường không thoải mái. Nhìn đến muôn đông sú mặt đi ra ngoài, lấy văn kiện tiến vào kim tinh tinh hỏi. Đây là làm sao vậy? Không có gì, thông chi hắn họ phở không có, hắn có điểm không cao hứng. Hứa thu nói, phiền toái ngươi nhiều chiếu cố một chút bọn họ, đừng quên cấp tân học kỳ soạn bài. Hảo! Nàng không nghĩ tới chính là, cái kia dê tiên sinh, tính tình còn rất đại. Từ lần đó khắc khẩu bắt đầu ăn cơm thời điểm, liền nhìn không tới đối phương thân ảnh. Hứa thu an bài người máy trợ thủ cấp đối phương đưa cơm, sau đó qua một đoạn thời gian, đoan hồi chính là, lạnh như băng chưa từng có bị chạm qua đồ ăn. Một đồn nói, hai đồn nói. Ra ngoài hứa thu dự kiến, đối phương thế nhưng kiên trì suốt ba ngày. Hứa thu nghĩ lại chính mình, có thể là nàng phía trước thái độ có điểm qua kém, đối phương lòng tự trọng đặc biệt cường. Nàng hẳn là dùng càng ôn hòa phương thức cùng đối phương giải thích, tình huống liền sẽ không giống hiện tại như vậy rằng co. Hắn đích xác rất lợi hại, cũng có chính mình tiêu ngạo tiền vốn. Hứa thu lúc này đây ở xuất phát phía trước đánh hảo nghị săn trong đầu, lại riêng đi phòng bếp làm một đốn đối phương sẽ thích đồ ăn. Nghĩ như thế nào đều phải làm đối phương nhiều ít ăn một chút, chờ đến lúc đó, nàng tới cửa lại hảo hảo tâm bình khí hòa nói khai. Đệ 160 trang. Như vậy đối phương rời đi thời điểm, trong lòng cũng sẽ không có ngợt đáp, bèo nước gặp nhau, hảo tụ hảo tán sao. Ở xử lý xong rồi hấu tể sự tình lúc sau, hứa thu mới nhớ tới chuyện này. Lúc này đã tương đối chế, nàng khoác quần áo xuống lầu, đến phòng bếp bên kia thời điểm, đột nhiên nghe được cái loại này rất nhỏ giống lao thử giống nhau sột sột xoạt xoạt thanh âm. Thanh âm là từ trong viện truyền tới, nàng rón ra rón rén đi ra ngoài, sau đó liền ở dưới ánh trăng thấy được một con đặc biệt đại thỏ trắng. Vườn trẻ Viên trưởng Hứa Thu, ở người nào đó nháo bãi công, nháo tuyệt thực ngày thứ ba, đêm bởi vì đói đến muốn chết, nửa đêm lên ăn vụng trong viện cả rốt đại bạch thỏ bắt tại trận. Chương 82. Răng rắc răng rắc răng rắc đại răng cửa gặm cắn nước suốt vang khắp nơi cả rốt, phát ra cái loại này phi thường thanh thúy tiếng vang. Nàng cùng các gấu tể trồng ra cả rốt, nghe tới chính là ăn rất ngon cảm giác. Hứa thu nhìn dưới ánh trăng đại bạch thỏ biểu tình có chút mờ mịt, nàng một lần hoài nghi này chỉ đại bạch thỏ cùng hamster nhóm như thế nhằm vào nguyên nhân, có thể hay không là bởi vì bọn họ đều có đại răng cửa, đều thích bộ dáng này nhấm nuốt đồ ăn. Rốt cuộc đồng loại tương mắng, lại còn có đều là giống được, thực dễ dàng liền lẫn nhau không có nhìn. Này đó hamster đạo tặc liền rất hay sinh sự cùng đánh nhau, ở bọn họ vườn trẻ đã đã xảy ra mấy chục khởi loại nhỏ hậu đả sự kiện. Con hào nặng nghề sức lao động. Đại đại tiêu hao bọn họ thể lực. Từ làm nổi lên làm việc cực nhọc lúc sau, này đàn hamster đạo tặc đánh nhau tần suất rõ ràng giảm xuống. Mỗi ngày ăn liền muốn ngủ, ngủ liền muốn ăn, căn bản là không có gì thời gian phát giận. Ở hứa thu phát ngốc thời điểm, lỗ thai thập phần nhanh nhạy đại bạch thỏ lỗ thai dựng lên, hắn có chút cứng đờ quay đầu tới, phi thường thong thả thong thả chuyển động, thật giống như như vậy là có thể lừa gạt chính mình, nói cho chính mình đối phương không tồn tại. Nhưng là liền tính lại như thế nào thong thả chuyển động cổ liền như vậy điểm khoảng cách ở ngôn đông khỏe mắt dư quang trung rốt cuộc xuất hiện một trương hắn mấy ngày nay đều ở trong lòng trọc tiểu nhân mặt đối phương mặc một cái phiêu phiêu váy dài bên ngoài đắp một kiện vàng nhà táo gió dài bị găm nửa thanh cả rốt lạch cạch một tiếng rơi xuống đất sau đó hứa thu bên người liền quát lên một trận gió lốc một đạo bóng trắng từ giữa sân vèo một chút biến mất trực tiếp xông ra ngoài cảnh cáo cảnh cáo đại môn đã chịu công kích hứa thu cũng không có ngăn đón những người này đi ra ngoài Cho nên mặc kệ là ngày đông giá rét hoặc là hamster đạo tặc, bọn họ vân tay đều là ghi vào vườn trẻ đại môn. Nàng liến nghe được đại môn phát ra quen thuộc tích một tiếng, sau đó đại cửa sắt kéo kẹt một tiếng khai, kia giống quỷ ảnh giống nhau bóng trắng, nháy mắt liền biến mất ở hứa thu trong tầm mắt mặt, 008 ở hứa thu trong đầu phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Nó khi tốc đều đã vượt qua 80 km một mỗi giờ. Đừng nhìn thỏ bắc cực vóc dáng lớn lên đại đại. Nhưng là tốc độ một chút đều không thể so cái loại này ở thảo nguyên thượng tàn sát bửa bãi thỏ hoang chậm. Thỏ bác cực đang chạy trốn thời điểm, tốc độ tối cao có thể đạt tới 60 km, mà dê tiên sinh lúc này tốc đều đã vượt qua chạy trốn tốc độ nhanh nhất. Bởi vì đại môn phát ra tới cảnh cáo thanh, các gấu tể tất cả đều bị kinh động. Bọn họ sôi nổi từ phòng ra tới, ở phát hiện hứa thu cửa phòng hờ khép lúc sau, lập tức vọt tới trong viện, liền thấy được ăn mặc đơn bạc váy đứng ở nơi đó hứa thu. Các gấu thể đầu bên trong có nhiều hơn nghi hoặc quan tâm hứa thu châu nương, đây là làm sao vậy? Sức quan sát tương đối tinh tế một trước, đại môn như thế nào sẽ đột nhiên khai? Có bị hại vọng tưởng chứng nguyên cửu, có phải hay không đám kia hamster đạo tặc trộm chúng ta đổ vật chạy đi rồi? Bạch táp là hành động phái, hắn không nói chuyện, nhảy đến cạnh cửa nhìn nhìn, hắn đôi mắt ở ban đêm tản ra sâu kín màu xanh lục quan mang. Có được cường đại đêm coi năng lực nhỏ con, phi thường mắt sắc thấy được rơi xuống trên mặt đất tuyết bạch sắc lông tóc. Vườn trẻ bên trong có được màu trắng lông tóc động vật cũng không nhiều, trừ bỏ chính hắn ở ngoài, liền còn có thiếu bộ phận hamster cùng với con thỏ trắng kia tử. Ngươi này con chim nhỏ đang nói chút cái gì đâu, chúng ta 40 cái huynh đệ đều ở chỗ này. Nghe được động tính 40 chỉ hamster toàn bộ đều ra tới, làm đạo tặc, bọn họ giấc ngủ kỳ thật đều rất thiện, hơn nữa hamster vốn di chính là thích ban đêm hoạt động sinh vật. Đều là bởi vì mấy ngày này quá mệt mỏi, muốn phối hợp các gấu tể đi học, đại gia mới ở ban đêm ngủ. Nhưng là đến sau nửa đêm thiên không lượng thời điểm bọn họ cũng sẽ bỏ dậy. Hamster đạo tặc nhóm tuy rằng không có thiếu làm chuyện xấu, lại cũng không thích gánh tội thay, không tin nói các ngươi đêm đếm, bởi vì chúng ta là đạo tặc, liền chống rông bôi nhọ chúng ta trong sạch. Hứa Thu không tán đồng mở miệng, "Nguyên Cửu, Này nếu là đổi làm khác tính tình táo bạo người, làm không hảo liền trực tiếp cùng Nguyên Cửu làm đi lên, tuy rằng nói Nguyên Cửu vũ lực giá trị không thấp, nhưng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Vạn Nhất đã đến ván sát thượng, kia chẳng phải là bị này trương quá nhanh miệng cấp liên lụy. Anh Vũ thấp đầu, ủ rũ cục đuôi thực xin lỗi. Cái này tật xấu cũng không thể trông cậy và nguyên cửu có thể lập tức liền sửa đổi tới. Hảo, hiện tại thời gian cũng không chậm, không có gì đại sự, đại gia đi về trước ngủ đi. Này nếu là kia con thỏ chạy về tới, phát hiện tất cả mọi người ở đây, hắn mặt sợ là hoàn toàn không có. Hứa thu đem hamster đạo tạc đoàn chạy trở về, các người hôm nay còn có ngủ hay không? Không ngủ nói Liền dứt khoát đi bên ngoài tu lộ. Ngủ ngủ ngủ, a ta cánh tay toàn đã chết. Ta mí mắt đánh nhau, trời ạ, chúng nó đánh đến khó xá khó phân, thế nhưng dính vào cùng nhau. Còn có hamster dứt khoát liền hướng trên mặt đất tùy tiện một nằm, trực tiếp liền đã ngủ. Tuy rằng kỹ thuật diễn thập phần vụ về, nhưng ứng phó cảnh tượng như vậy cũng đủ. Hảo, thật sự không có gì, mọi người đều trở về đi. Tiểu hồ ly ly ly đột nhiên liền chạy đến hứa thu trước mặt, sau đó nhảy dựng lên ở nàng trên má hôn một cái. Viên trưởng ngủ ngon, đệ 161 trang, ngủ ngon ba. Hứa Thu cũng hôn lì lì một ngụm, cảm ơn các ngươi quan tâm, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Mặt khác gấu tể cũng không chịu thua, cái này hảo, Hứa Thu như nội, bên này má trái tập kích, bên kia má phải bị thân. Tiểu Châu Nương, còn có thẹn thùng tiểu Từ Vũ. Tiểu Thanh Xà lập tức nhảy lão cao, bằng vào chính mình cao siêu sức bật trực tiếp nhảy tới Hứa Thu trên vai, sau đó dựng thẳng lên chính mình thon dài thân mình hắn cũng không dám thượng chính mình sa tin liền dùng băng băng lương lương có vẻ xà đầu nhẹ nhàng như vậy lại gần một chút một trước nói bởi vì khả năng sẽ thương đến viên trưởng chỉ có thể ở nơi xa nước mắt lưng trong nhìn không thể thân hứa thu hướng về phía nàng đơn độc làm cái cách không hôn timi một trước nín khóc mà cười sau đó dùng chính mình hai chỉ chi trước cấp hứa thu so một cái phi thường tiêu chuẩn tâm ngủ ngon hôn đều thu phục các gấu tể cũng liền vô cùng cao hứng đi ngủ gấu thể thật là một đám phi thường đáng yêu tiểu thiên sứ. Mặc kệ nàng phía trước đã trải qua cái gì, lúc này hỏng tâm tình toàn bộ đều trở thành hư không, cảm giác chính mình hôm nay buổi tối nằm mơ đều có thể làm một cái phi thường tốt mộng đẹp. Hứa Thu xác nhận bọn họ đều trở lại thuộc về chính mình phòng, có làm người máy tiểu trợ thủ nhóm đi giữ cửa cấp đóng lại, nhưng là không cần khóa trái. Dù sao bọn họ này viên tiểu tinh cầu lại không có gì nguy hiểm sinh vật, thật muốn đụng tới người xa lạ nói, đại môn còn sẽ kịp thời phát ra báo động trước. Đại môn chỉ là vật lý ý nghĩa thượng chặn lại, chân chính có thể chặn lại ngoại lai đoạt lấy giả vẫn là vườn trẻ tự mang phòng ngự hệ thống. Chờ đến đệ 2 sáng sớm thượng thời điểm, hứa thu đánh ngáp tỉnh lại. Nàng trước tiên chính là đến đại môn cửa đi xem xét theo dõi. Đêm qua người đã trở lại sao? Theo dõi cũng không có biểu hiện đối phương trở về cảnh tượng. Hiện tại tuy rằng không có hạ tuyết, nhưng là thời tiết cũng tương đối rất lạnh. Bất quá Thỏ Bắc Cực có được phi thường cường đại chống lạnh năng lực, ở như vậy ác liệt thời tiết cũng sẽ không bị đông chết. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu là nàng lời nói lúc ấy phòng trừng là xấu hổ ngón chân đầu trực tiếp moi ra một cái siêu xa hoa vườn trẻ, đối phương tạm thời trốn tránh cũng bình thường. Nàng lại đến ngầm viện nghiên cứu đi lại xác nhận một lần, mỗi cái phòng đều không có người. Hứa Thu đến ai tinh linh nơi cái kia phòng gõ gõ, quần quận. Tròn vo trăng quần quần ở nghe được Hứa Thu thanh âm sau, trước tiên toàn diện ra quét một chút ngầm viện nghiên cứu sở hữu hoàn cảnh, xác định đã từng chủ nhân không ở. Nó rốt cuộc lấy hết can đảm toát ra tới, thân ái chủ nhân. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đêm qua nói, vị kia dê tiên sinh trở về không có. Ngầm viện nghiên cứu kỳ thật rất lớn, có một ít địa phương là hứa thu trước nay đều không có đến thăm khu vực, cho nên nàng cũng không biết đối người kia có phải hay không giấu ở vườn trẻ chỗ nào đó. Hắn đêm qua không có trở về Nga. Cái này là chết đòi tiền 008 thanh âm. Hướng ngươi dò hỏi nói, không phải thường xuyên muốn thu cố vân phí sao? Thân nhiên cá biệt phục vụ hạn khi đặt huệ sao? Hắn không có dưới mặt đất viện nghiên cứu vườn trẻ địa phương khác ta liền không biết, ngài có được mặt đất sở hữu theo dõi tối cao quyền hạn, xem xét một chút tổng vong theo dõi là được. Nếu là đổi làm địa phương khác, quân quân khẳng định là không có bất luận cái gì cố kỵ liền trực tiếp sửa đổi quyền hạn, nhưng là ở hứa thu địa bàn, hắn khẳng định muốn tôn trọng viên trưởng quyền lợi sao? Chỉ cần trao quyền cho ta, ta có thể trực tiếp liền thượng vườn trẻ theo dõi trao quyền, nếu là lo lắng nói, ngài có thể đối ta mở ra lâm thời trao quyền. Suy xét đến 008 tồn tại, Hứa Thu đối người sau mở ra lâm thời cho quyền. Ai tinh linh tồn tại có thể trợ giúp che giấu không không dấu vết. Người sau thực mau trả lời nói, tổng vong theo dõi biểu hiện không có đâu. Cảm ơn người trợ giúp. Hứa Thu phi thường có lễ phép về phía ai tinh linh tỏ vẻ cảm tạ. Người sau cuộn cuộn trên mặt lộ ra thẹn thùng tiểu biểu tình, chính là giống game xô hậu kỳ hơn nữa mồm sái như vậy, bạch bạch khuôn mặt phiêu thượng hai đoá đặc biệt rõ ràng đỏ ửng. Nó đối Hứa Thu nói, vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta. Ngài là chủ nhân của ta, ta tồn tại ý nghĩa chính là vì ngài phục vụ, như vậy nhỏ bé chính là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ, ngài không cần hướng ta nói lời cảm tạ. Hứa thu đối không không dám nói, nhìn xem nhân ra, này giác ngộ, ngươi không hiểu, miễn phí mới là quý nhất. Dây tiếp theo quần của nói, nếu có thể nói, viên trưởng cũng có thể đủ cho ta một cái ngủ ngon hơn sao. Hứa thu cho nó một cái thân thân. Công nghệ cao ai, bắt trước ra gấu trúc lông tóc cái loại này lông xù xù cảm giác chính là độ ấm hơi hơi có chút lạnh. Ngủ ngon, ngươi nếu là cảm thấy mỏi mệt nói, phải hảo hảo nạp điện nghỉ ngơi đi. Được như ý nguyện quần quần vui vẻ cực kỳ, cái da biến thành tản ra ví dụ, lập tức lại hội tụ thành gấu trúc, trong chốc lát lại ở không trung biến hóa ra một cái gương mặt tươi cười. Nó muốn giải thích chính mình kỳ thật cũng không có như vậy vô dụng, kỳ thật chỉ là bởi vì nguyên chủ nhân tồn tại. Chính là căn cứ trình tự suy đoán, nàng vẫn là không có làm như vậy. Quân quận ở tinh vọng mô xã giao truyền thông thượng suốt đêm sáng lập mấy trăm cái tiểu hào, sau đó điên cuồng chuyển nổi lên cầm lý đồ. Tin ai tinh linh cầu nguyện, nó nguyện ý mấy trăm năm không ăn cơm, đổi lấy cũ chủ nhân nhanh lên rời đi, tốt nhất là không bao giờ phải về tới. Mỗ chỉ đại bạch thỏ ở trong sơn động liên tục đánh mấy cái hát xì, bên ngoài thế giới thế nhưng chỉ có hạt cắt cùng nhằm thạch. Hiện tại thời tiết âm u, lại phiêu nổi lên tuyết. Liên tính là thỏ bắc cực, am hiểu ở giá lạnh địa phương sinh hoạt Chính là nếu vẫn luôn đều không hút vào đồ ăn nói, nó vẫn là sẽ liên tục mất đi nhiệt lượng, sau đó đông chết. làm một con đông chết thỏ bắc cực, kia đã có thể quá thảm, đã chết đều sẽ bị người ta cười nhạo. Như vậy hảo, bởi vì không có cánh hoa tới làm quyết định, thỏ trắng quyết định số đông tuyết. Không quay về, trở về, không quay về, trở về, không quay về, trở về. Này đó đông tuyết vừa vặn sau phiến. Xem, nay cũng không phải là chính hắn tưởng trở về, ông trời đều làm hắn trở về. Trường 83. Thời gian đi qua suốt 24 giờ, hứa thu rốt cuộc có một chút lo lắng, nàng xem xét một chút vườn trẻ nội theo dõi, phát hiện chỉ có đối phương tuyệt thực đệ ba thiên buổi tối thời điểm, theo dõi xuất hiện kỳ quái bông tuyết bình. Hứa thu còn ở vườn trẻ bên trong nhặt được một cái chưa từng có gặp qua kim loại tiểu viên phiến, dựa theo 008 phân tích, đây là một cái có thể che chắn theo dõi vật nhỏ. Thực hiện nhiên đối phương dùng chính mình thông minh đầu, làm được tiểu ngọn ý, che chắn rất một đoạn này thời gian theo dõi. Làm tặc còn biết lao đi chứng cứ Nhưng là hắn có thể là quá đói bụng Đều không có nghĩ đến Hoặc là nói chưa kịp rút đi củ cải Lúc sau giấu đi chính mình trộm trốn tránh ăn Kết quả như vậy bất hạnh vẫn bị hứa thu đương trường bắt được Căn cứ 008 phục bàn Đối phương chỉ ăn luôn hơn phân nửa căn cà rốt Liền chạy mất chịu đói 3 ngày cũng không phải là mỗi người Đều có thể đủ làm được đến sự tình Giống hứa thu chính mình Nếu là giận dỗi, tuổi trẻ thời điểm Có thể khiêng cái một ngày Liền tính là thực ghê gớm, đến mặt sau Tuổi lớn, không giống 17-18 tuổi như vậy có thể kháng, đói một đốn đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đối phương không có trở về, có thể hay không là đói vựng, ngã xuống bên ngoài, rốt cuộc chạy bộ cũng là phi thường tiêu hao thể lực quá trình. Bên ngoài thời tiết lánh, không có bất luận cái gì sửa ấm địa phương. Liên tính là ăn mặc cái loại này ấm áp áo da tử, nhân thể nhiệt lượng cũng sẽ tiêu hao so mùa hè mau rất nhiều. Có lẽ đối phương hiện tại đông cứng, nếu sớm một chút đem người mang về tới nói, còn có thể đủ tới kịp. Hôm nay buổi tối hứa thu ở trên giường trằn trọc, thật sự là ngủ không được. Nàng thay một kiện thật dày quần áo đi xuống lầu, Triệu Hoáng nạp điện xong người máy, một đến 12 nguyệt bước ra khỏi hàng. Tân bản người máy hình tượng đều là từ Vũ một tay thiết kế, so với cũ bản người máy tới nói phong cách hoàn toàn không nhất trí. Người trước là cái loại này giản nét bút phong cách, người sau là tinh tế công bút họa. Bất quá bọn họ gánh vác không giống nhau trách nhiệm, vừa đến 12 tháng người máy có càng cường đại tìm tòi công năng. Hứa thu đem dê tiên sinh hình ảnh vẽ ra tới, sau đó làm này đó người máy ghi vào đến chung nó chính mình tin tức kho chung, ra quét một chút, tách ra bất đồng phương hướng, đi đem hắn tìm trở về. Lấy vườn trẻ vì tâm, hướng ra phía ngoài mặt hoa viên, đem cái này viên chia đều vì 12 chia đều, mỗi cái người máy chỉ dùng ra quét nó nơi phạm vi sinh vật tình huống. Nếu có thể phát hiện mặt khác sinh mệnh, ở tận lực không thương tổn đối phương tiền để hạ đem bọn họ mang về tới. Lại nói tiếp này đó tân bản người máy toàn bộ đều an thượng gây tê trang bị, có thể đối ngoại phóng ra gây tê châm. Này đó gây tê châm là căn cứ hamster đạo tặc nhóm cung cấp tương quan dự tề. Hơn nữa dê tiên sinh nghiên cứu chế tạo, thông qua chế tác xưởng đại phê lượng sản xuất, mới làm mỗi một cái người máy đều hữu dụng cái này công năng. Mặc kệ thế nào, đối phương vẫn là đối cái này vườn trẻ làm ra không nhỏ công hiến. Chỉ là bởi vì rất nhiều đồ vật đại gia bình thường thời điểm không dùng được, liền không như vậy rõ ràng. Đến nỗi những người khác thực dễ dàng quên hắn yên lặng trả giá. Đem người tìm trở về lúc sau, nàng hẳn là vì này trước thái độ hướng đối phương nói lời xin lỗi. Vừa đến số 12 người máy chủ động dò hỏi hứa thu, chúng ta có thể giúp được cái gì sao? Hứa thu lắc đầu, các ngươi trước cho chính mình nạp điện, chờ bọn họ lượng điện không đủ thời điểm, các ngươi lại lẫn nhau luân phiên đi. Người máy phân đội nhỏ đi ra ngoài đại khái 20 phút lúc sau, hứa thu còn đâu trên cửa cảnh báo trang bị liền nhắc nhở nàng, có người đã trở lại. Là hôm trước buổi tối công kích đại môn tên vô lại. Hôm trước buổi tối công kích đại môn không phải người khác, đúng là kia chỉ đại bạch thỏ tử. Hôm nay không có đại báo tuyết, nhưng là cũng có rất lớn phong, rất lớn tuyết, ban đêm đen nhánh một mảnh. Toàn bộ thế giới đều là lạnh băng, hạc ám. Chỉ có vườn trẻ sáng lên làm người cảm thấy phi thường ấm áp ánh đèn. Đối phương khả năng sẽ bởi vậy cảm thấy xấu hổ, hứa thu theo bản năng núp vào, nàng giấu ở cây cột mặt sau bóng ma cái này địa phương thực phương tiện có thể nhìn đến đại môn tình huống nhưng là không nhìn kỹ nói liền phát hiện không được nàng tung tích một con lông tóc tuyết trắng đại con thỏ xuất hiện ở cửa là quen thuộc chân dài đối phương trên mặt có phi thường rõ ràng mỏi mệt dối bởi lông tóc bị phong tuyết tước nhẹp có vẻ có chút hỗn độn đại bạch thỏ lỗ thai dựng thẳng lên tới tinh cảnh giác hướng chung quanh nhìn thoáng qua sau đó lại nhìn về phía đất trồng rau phương hướng đất trồng rau mặt trên trồi lủi cái gì đều không có vì bảo hộ đối phương lòng tự trọng vừa thu suốt đêm đêm kia phiến cà rốt đều cấp thu hoạch, các gấu tể là sẽ không đi điểm cà rốt rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng là nếu mặt trên cà rốt bị gặm đến gồ ghề lồi lõm, này đàn thông minh lại quan sát năng lực cường đấu tể, khẳng định sẽ phát hiện. hiện tại trên mảnh đất này giải tân hạt giống, nhưng là bọn họ sinh trưởng tốc độ còn không có nhanh như vậy. đại bạch thỏ có chút thất vọng, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. nếu nơi này thật sự có cà rốt nói, hắn khả năng liền sẽ gặp phải ăn bụng cùng không trộm ăn lựa chọn. Lần đầu tiên buông chính mình tôn nghiêm đi làm loại chuyện này, đã bị đương trường bắt được. Hiện nhiên cấp này chỉ kiêu ngạo đại bạch thỏ mang đến cực đại bóng ma tâm lý. Chính là hắn hiện tại bụng đói kêu vang, thật sự là rất tưởng ăn cái gì. Kéo trầm trọng nệ bước, đại bạch thỏ đi vào ngầm viện nghiên cứu. Tuy rằng nơi đó cũng không ấm áp, nhưng có lẽ hắn có thể lợi dụng hiện có dược tề chế tạo ra một ít có thể đỡ đói đồ vật. Hắn cũng không thiếu nước uống, bởi vì bên ngoài hạ tuyết có thể hòa tan thành thủy. Tuy rằng tuyết trong nước có chút dơ đồ vật. Khá vậy so túi đầu làm luôn đông cảm thấy dễ chịu. Cũng đúng là bởi vì giót không ít thủy, hắn không có té xỉu ở bên ngoài. Viện nghiên cứu, chỉ có lạnh như băng máy móc. ống nghiệm đều bị rửa sạch qua, nhưng cái đó khả năng sẽ bị các gấu thể chạm vào nguy hiểm thuốc thử đều bị khóa vào trong ngăn tủ. Cái này địa phương nhưng không có làm dinh dưỡng dịch tài liệu, trên thực tế dinh dưỡng dịch cũng yêu cầu đồ ăn mới có thể đủ làm ra tới, mà không phải lợi dụng cái gì thủy hoặc là mặt khác kim loại dược tề là có thể chống rông làm thành Đệ 163 trang Đối phương so hứa thu tưởng đối cả mạ giặt còn muốn mẫn cảm, bởi vì đại bạch thỏ đi vào tới lúc sau, liền một đường che đậy ca mê ra trang bị. Nhưng hứa thu còn có 008. Tân niên đặc huệ giảm 90%, nàng hoa 188 đồng vàng, khai thông ngầm viện nghiên cứu khu vực theo dõi phục vụ. 008 làm hệ thống, nó giám sát trang bị cũng không có bị phát hiện. Nếu đổi làm là trạng thái toàn thịnh hạ ngôn đông, hắn khả năng sẽ có điều phát hiện. Cái này bị đế quốc khen ngợi thả đau đầu nghiên cứu viên, có vượt qua 008 trực giác. Nhưng là hắn hiện tại thật sự là quá đói quá mệt mỏi, hiện tại chống đỡ hắn chính là cường đại ý chí lực cùng đối sống sót khát vọng, sở hữu không cần công năng đều như là bị thân thể. Ở ngay lúc này, ở viện nghiên cứu đột nhiên phát ra âm thanh. luôn đông ứng kích phản ứng giống nhau, bị thanh âm này hoảng sợ. Thương trưởng khai trương, 3 ngày đại bán hạ giá. Nguyên bản hắc ám ngầm viện nghiên cứu, trừ bỏ hắn nơi địa phương Lại có một phòng sáng lên ánh đèn, một cái mini tiểu người máy thổi loa, ở viện nghiên cứu con đường giữa qua lại tuyên truyền. Ba ngày toàn trường giảm 50%, toàn trường giảm 50%, chỉ cần ngươi có được cũng đủ cống hiến điểm, liền có thể mua được chính mình muốn đồ vật, mau tới mua nha. Trên hành lang phi thường tối tăm, chỉ có mini tiểu người máy đôi mắt, tản ra như là bóng đèn giống nhau cái loại này sâu kín hương quang. Cái này làm cho nôn đông liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng dị thường địa phương. Cái kia sáng lên tới phòng dùng chính là trong suốt cửa kính, bên trong bãi đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm, bao gồm nóng hôi hổi đồ ăn. Nôn Đông đi qua, kiểm tra đo lường đến sinh mệnh, kia phiến môn tự động hướng hắn mở ra. Vừa vào cửa, siêu thị liền tự động truyền phát tin tuyên truyền ngữ, nghe thanh âm này liền biết là Hứa Thu chính mình lục. Nàng cái này siêu thị chủ bị lâu như vậy, đủ tính toán là ăn tiết thời điểm khai trường. Kết quả bởi vì hamster đạo tặc cùng Nôn Đông đã đến, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Hứa Thu người không ở. Nhưng có thể thông qua viễn trình khống chế phương thức làm siêu thị trước tiên mở cửa. Chúng ta nơi này là không người siêu thị, thì ngài chọn lựa chính mình yêu thích thương phẩm, đến miệng cống tính tiền Nga. Tính tiền phương thức vì cống hiến điểm, dùng vườn trẻ tiền cũng có thể. Vườn trẻ tiền chính là hứa thu ở các gấu tể học kỳ thượng chia hấu tể đồ vật, nàng nguyên bản tính toán là chỉ dùng tiền, là những người này đã đến, nàng mới thay đổi chủ ý, gia tăng cái này tiểu siêu thị chi trả phương thức. Ở ngôn đông trên người, hắn không có tiền cũng không có nhiệt nhiệt cái gì cống hiến điểm. Siêu thị trên kệ để hàng bãi tràn đầy, vì chính mình sinh mệnh, nôn đông liền tính không có, cũng có thể lấy đi. Cái này sơ cấp không người tiểu siêu thị phòng ngự thực nhỏ yếu, hắn chỉ cần nghĩ cách phá hư nó phòng ngự, liền có thể cuốn đi cũng đủ nhiều đồ ăn. Xem trên kệ để hàng bày ra tới mới mẻ cà rốt, thủy linh linh cải trắng, còn muốn củ cải trắng, tiên ấm. Hết thảy hắn thích rau dưa, đều là như vậy tươi mới ngon miệng, thật giống như là hôm nay vừa mới phóng đi lên giống nhau. Không người tiểu siêu thị đồ vật cũng không phải rất nhiều, bị phóng đi lên chính là một ít rau dưa. Nôn đông cầm lấy tới cà rốt, hứa thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết quả đối phương lại thả đi xuống. Đại bạch thỏ tử rũ lô thai, kéo gần đây phía trước càng thêm trầm trọng nện bước chuẩn bị rời đi. Thất sách, này chỉ thỏ bắc cực tính tình cũng quá quật. Hứa thu ý thức được, nàng có thể là thật sự thương tổn đối phương lòng tự trọng, rốt cuộc có chút người tình nguyện kiêu ngạo đói chết. Nếu lần đầu tiên thành công. Khả năng tình huống còn sẽ không như vậy không xong, cố tình đối phương lần đầu tiên biết liền trực tiếp hoạt thiết lư. Nếu không ta hiện tại lộng cái đẩy mạnh tiêu thụ viên. Siêu thị bên trong giống nhau không đều có đẩy mạnh tiêu thụ viên sao. Có thể thiết một ít dưa, biến thành tiểu khối cho người khác miễn phí thí ăn. Nàng hôm nay chỉ nhớ rõ phóng đồ vật, còn riêng chọn lựa đối phương thích nhất đồ ăn, cư nhiên đã quên làm cái này. Hứa thu lại lắc đầu, hiện tại làm người máy tiểu trợ thủ đi xuống cũng không quá thích hợp. Nôn đông vẫn luôn đi tới cửa bởi vì trong tay hắn chống chân không một vật. Siêu thị lại phát ra nhắc tới kỳ âm. Đây là hứa thu phía trước lục, nhưng là nàng chính mình đều đã quên. Khai trương đại bán hạ giá thật sự không mua điểm đồ vật sao. Nạp phí còn có đặc huệ Nga, đem ngươi tin tức ghi vào, có thể trực tiếp kiểm tra đo lường tài khoản ngạch trống. Tới chắc chắc ngươi có bao nhiêu ngạch trống đi. Biết rõ chính mình cái gì đều không có, nguồn đông ma xuôi quỷ khiến đi đến máy móc trước mặt. Tuy rằng hắn biết cái này ngạch trống khẳng định là không đang ở già quất trung, thỉnh ngài chớp chớp mắt, hứa thu liền nhìn đến hình ảnh thỏ trắng chớp chớp mắt, sừng hắn kia phó chán đợi mặt, thoạt nhìn có loại đặc biệt đáng yêu cảm giác, thỉnh ngài lại hơi há mủm, cái này máy móc như thế nào như vậy phiền đâu, còn há mủm, hắn nha đều một ngày không soát, thỏ trắng không cao hứng há miệng thở dốc, chúc mừng ngài, cống hiến điểm ngạnh trống, hai nghìn, nôn đông sợ ngây người, lỗ hai hắn soát một chút dựng lên, đại bạch thỏ dùng chính mình chảo chảo không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Thật là 2.000. Những cái đó tiểu thương phẩm giá cả, đều thực tiện nghi. Cà rốt 1 cân mới 2 đồng tiền. Khai trương bán hạ giá 5 chiếc nói, cũng chỉ muốn một khối tiền. Hứa thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, nàng ở đưa vào các tài khoản ngạch chống thời điểm, riêng dựa theo đại gia cống hiến điểm, cho mỗi cái tài khoản sung tiền. Các gấu tể trước mắt không có tiền, nhưng là kim tinh tinh, dựa theo nàng phía trước một tiền, hứa thu sung 100 v nút đi vào, dù sao chỉ là con số sao. Hamster đạo tạc đoàn trước mắt không có, nôn đông nàng nghĩ nghĩ, cấp 2.000. Nôn đông ôm một đống lớn cà rốt, còn có mặt khác hắn thích rau dưa đi tính tiền. Tiểu siêu thị bên trong trừ bỏ rau dưa ở ngoài, đồ vật thiếu đáng thương. Kết toán tiền địa phương, nôn đông còn thấy được bãi ở bên cạnh đặc biệt rõ ràng tiểu cái lẩu trang bị. Cái loại này một người phân nồi nhỏ, giao gọn hoa quả, đóng gói đơn sơ nước cốt lẩu, hứa thu chính mình làm, sau đó chế tác xưởng làm cái đơn sơ đóng gói. Mấy thứ này bãi ở kết toán kệ để hàng phụ cận, là cỡ nào không hợp nhau, nhưng là nôn đông dơ tay, vẫn là mua. Đệ 164 trang. Bởi vì muốn ăn lẩu, hắn còn mua sở hữu lạp sưởng. Hứa thu liền quải ra tới tam can, thật là tiểu keo kiệt siêu thị. Nôn đông không mua nhiên liệu, viện nghiên cứu liền có có sẵn Rốt cuộc mới 2000, hắn muốn tỉnh điểm tiêu tiền. Mất trí nhớ trước nôn đông khẳng định không thể tưởng được, hắn một ngày kia sẽ vì như vậy điểm tiền tính toán tỉ mỉ. Vào lúc ban đêm ngầm viện nghiên cứu bay ra cái lẩu hư khí, nhưng thực mau, luồn đông đóng cửa lại. Ở trong sân ngủ hamster đạo tặc đoàn thèm tỉnh. Người không có người được ăn ngon hương vị. Nam mơ đều muốn ăn, không có. Ta phát hiện, Lao Tam ăn vụng. Nay đàn hoạt bát quá mức hamster đạo tặc lại làm ở mỹ lên. Vẫn là độc nhãn Lao đại lên tiếng, "Đừng náo loạn, mau ngủ, ngày mai buổi sáng lên còn muốn làm việc đâu." Vườn trẻ lại lần nữa quy về an bình, nhìn ngầm viện nghiên cứu thỏ trắng một bên ăn hắn tẩy quá mới mẹ cà rốt một bên canh giữ ở tiểu cái lẩu trước mặt bếp lò thủy thực mau sôi trào, cắt xong rồi củ cải trắng ở cục nước gấm chung lan lột, gia vị bao nấu khai về sau tản ra mê người hương khí theo dõi đã đến giờ xin hỏi hay không nạp phí bổ sung hệ thống dừng hình ảnh hình ảnh là mê mang nhiệt khí cùng tản ra thỏa mãn tươi cười đại bay thỏ ấm áp lại chưa khỏi không được hứa thu trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười nàng bước chân nhẹ nhàng trở lại ký túc xá Hôm nay buổi tối, nàng có thể ngủ ngon. chương 84 Có đang lúc đồ ăn nơi phát ra thỏ bắc cực dưới mặt đất viện nghiên cứu hợp với ở vài thiên. Nếu là ở tại ký túc xa nói, đi lên đi xuống khó tránh khỏi đều sẽ chạm vào được đến. Hiện tại cũng không có gì khóa, các gấu tể không hướng ngầm đi, hứa thu cũng liền làm bộ chính mình căn bản không có phát hiện đối phương trở về quá. Các gấu tể đối cái này xấu tính dê tiên sinh cũng không có cái gì cảm tình, liền tính là phát hiện đối phương không ở, bọn họ cũng không thương tâm vẫn là châu nương tượng trưng tính hỏi một chút người kia như thế nào không cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm nha hứa thu sững sốt một chút mới phản ứng lại đây châu nương nhắc tới người hẳn là chính là dê tiên sinh hắn tương đối thích chính mình một người ăn cái gì về sau liền không cùng chúng ta cùng nhau ăn có chút người chính là không thích xa giao không thích cùng người khác giao tiếp không thích liền không thích bái nếu các gấu tể quái gở không hợp đàn lũ cầu còn sẽ nhiều suy nghĩ biện pháp đi quan tâm một chút nhân gia nhìn xem có phải hay không gấu tể đã chịu khi dễ trong lòng có việc vẫn là như thế nào mà. Nhưng là đại con thỏ đã là cái người trưởng thành rồi, mỗi người đều có chính mình tính cách, đối phương không thích náo nhiệt nhu cầu, hứa thu vậy cho hắn an tính bái. Các gấu tể gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, bọn họ đều có rất mạnh lãnh địa ý thức, tiểu hồ ly mụ mụ chính là thác ly lì phúc mới có thể đủ bị đại gia tiếp thu ở một cái bàn thượng ăn cơm, kia chỉ đại bạch thỏ tử nói, vẫn là thôi đi. Đại gia rất cao hứng, hứa thu cũng cười tủm tỉm đều vui vẻ. Ngầm thương trường rau dưa phóng lâu rồi liền sẽ khô héo, hứa thu mỗi ngày đều sẽ vận chuyển một đám mới mẻ rau dưa, đi đổi đi vườn trẻ kệ để hàng, cũng sẽ căn cứ đối phương tiêu hao kịp thời bổ sung một ít nàng cảm thấy hữu dụng đồ vật. Phụ trách đổi mới hàng hóa chính là người máy, có đôi khi người máy một nguyệt đi, có đôi khi mười một nguyệt đi, tóm lại một mười hai nguyệt, này mười hai cái người máy cái nào trên tay có rảnh, cái nào đi. Hứa thu cũng không chính mình đi, phía trước nháo đến như vậy xấu hổ. Loại này ngăn cách cũng không phải một chốc một lát có thể tiêu trừ. Bất quá thời gian là chữa khỏi thuốc hay, chờ chậm rãi nhật tử đi qua, không đi để không thèm nghĩ, phía trước sự tình cũng cùng bay nhanh trôi đi thời gian giống nhau liền như vậy đi qua. Đã vượt qua đại khái non nửa tháng, hamster đạo tặc tới tìm hứa thu. Có mấy cái hài tử, thật sự là rất có thiên phú, chúng ta rất có thể cũng dạy không được bọn họ quá nhiều đồ vật. Này đó ấu tể các hạng số liệu kiểm tra đều so với người bình thường muốn cường rất nhiều. Hamster đạo tặc nhóm kỳ thật cũng không tính thực được, nhưng là tương đối này đó các phương diện chỉ tiêu đều cao hơn thường nhân ấu tể tới nói, đó chính là người thường cùng thiên tài khác nhau. Dạy dỗ này đàn ấu tể, ngay từ đầu thời điểm, bọn họ còn rất có thành tự cảm, đến mặt sau liền trong lòng không khỏi sinh ra vài phần thất bại. Bởi vì này đàn ấu tể học quá nhanh, bọn họ không am hiểu đồ vật, chính là ấn đối phương học cũng không có gì tác dụng. Lịch sự văn nhã nhị bắt cho hứa thu một phần kỹ càng tỉ mỉ báo cáo cái này là chúng ta trong khoảng thời gian này quan sát đến sự tình còn có chính mình cảm thấy một ít hữu dụng ý tưởng ngươi nhìn xem thế nào các cấu thể ý tưởng đương nhiên rất quan trọng nhưng là này đó người trưởng thành cũng biết ở cái này vườn trẻ vẫn là hứa thu cái này viên trưởng định đoạt Tốt, ta sẽ tiếp tục xem này đó hamster thành lập đạo tập đoàn cũng có vài thập niên kinh nghiệm nơi nào là nửa năm là có thể đủ học được xong chỉ là muốn sửa đổi điều chỉnh chương trình học mà thôi hứa thu từng câu từng chữ chậm rãi xem xuống dưới chính cho chính mình cưới ngựa xem hoa lộ cái gì quan trọng tin tức nàng tiếp đón người máy tiểu trợ thủ ba hảo đi đem kim lão sư hô qua tới sau đó lại đem lì lì nàng cũng hô qua tới các gấu tể nói chuyện đương nhiên là muốn một đám nói đại khái 20 phút lúc sau lì lì nhảy nhót mà từ hứa thu văn phòng đi ra ngoài bài táp viên trưởng tiêu ngươi nghèo con lập tức buông trong tay đồ vật hướng hứa thu văn phòng đi nguyên kiệu nguyên bản ngồi sổm trên mặt đất nghỉ ngơi nghe được thanh âm liền phịch một chút cánh Lấy trương hiển chính mình tồn tại cảm. Hắn dịu dít hỏi tiểu hồ ly, ly, ly viên trưởng theo như ngươi nói chuyện gì. lily ly le lưới thẳng lắc đầu, ta mới không cần nói cho ngươi, đến lúc đó viên trưởng sẽ kêu ngươi qua khứ. Nàng có hồ ly mụ mụ làm tốt bằng hữu có cái gì bí mật đều có thể cùng Kim Tinh Tinh nói. Lại không được nói, còn có một trước đối phương tuy rằng là một con lớn lên không quá đẹp tiểu con nệ nhưng là cái này vườn trẻ duy nhị nữ hài tử, tâm tư tương đối tinh tế, tính cách cũng văn văn tinh tĩnh. Ở lý lì trong lòng, một chức như vậy, mới có thể giảng lặng lẽ lời nói tiểu đồng bọn. Đệ 165 trang. Không giống nguyên cửu, là cái siêu cực đại miệng. Cùng này con chim nhỏ nói gì đó, hắn liền sẽ nơi nơi ồn nào, nàng mới không cần cùng nguyên cửu nói. Bất quá dựa theo châu nương xem qua trong sách nói, bởi vì nguyên cửu là chỉ anh vũ, nói như vẹn, chính là loại này bộ dáng. Nàng là chỉ thành thuộc hồ ly, học được thông cảm người khác khó xử, cũng sẽ không giống phía trước như vậy chán ghét nguyên cửu lạc. Viên trưởng, Bạch Táp ở tiến văn phòng phía trước gò gò môn. Vào đi. Người sau nhìn mắt Kim Tinh Tinh, mí môi, Kim láo sư hảo. Ta có chuyện, liền trước đi ra ngoài. Chính mình nữ nhi còn chưa tính, mỗi lần đối mặt Bạch Táp thời điểm, Kim Tinh Tinh đều có điểm phát mau. Nay đại khái là sinh vật liên hạ tầng đối thượng tầng bản năng sợ hãi. Ngẫm lại hứa thu vô chi vô giác bộ dáng, ai, so bất quá so bất quá. Bạch Táp nại thanh nại khí hỏi, viên trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì nha Hứa thu nói, gần nhất cảm giác thân thể của mình thế nào? Có hay không cái gì không thoải mái địa phương nha? Bạch Táp lắc đầu, ta cảm thấy còn khá tốt. Hứa thu hỏi hắn, phía trước thời điểm, ngươi không phải biến thành hình người sao? Hiện tại là tình huống như thế nào đâu, là không có cách nào biến trở về đi vẫn là không nghĩ biến. Dựa theo Kim Tinh Tinh cách nói, các ấu tể lớn lên lúc sau đều sẽ biến thành hình người. Nhưng là bất đồng ấu tể biến hình người thời gian đều không giống nhau. Theo lý mà nói, Giống Bạch Táp phía trước thành công lúc sau, hắn hẳn là liền sẽ dần dần thời gian dài duy trì hình người. Nhưng là ở các nàng vườn trẻ, Bạch Táp chỉ có như vậy một lần biến thành tiểu nam hài bộ dáng, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều vẫn là lấy miêu mễ hình thái hoạt động. Hiện tại Bạch Táp trên người cũng là có quần áo, hắn liền cấp hứa thu biểu diễn một chút mỹ nam miêu miêu biến thân. Phía trước thời điểm không quá thuận thụ, nhưng là hiện tại ta có thể thực thuận lợi biến thành như vậy. Đến nỗi vì cái gì thời gian dài bảo trì miêu miêu hình thái vườn trẻ chỉ có ta một người như vậy, còn có chính là không quá thói quen. Hứa thu ở tiểu sách vở tử thượng ký lục hạ tương quan tình huống, sinh lý phát dục khỏe mạnh, tâm lý thượng không thói quen. Đại gia sớm hay muộn đều có lớn lên một ngày, vườn trẻ trong vườn cũng không chỉ là người một người như vậy à, người xem hamster lão đại cùng tiểu tứ 10, bọn họ vẫn luôn là hình người trạng thái. Bạch Táp nhỏ giọng nói, ta không nghĩ bị tạm mau. Chủ yếu là đạo tặc nhóm phía trước bị cạo rất những cái đó mau. Đến bây giờ tất cả đều không có trường hảo, trước mắt cũng chỉ có thể trưởng kỳ hình người. Ở các gấu tể xem ra, đám kia hamster chính là bởi vì bị cắt rớt lông tóc mới bị bức nhân hình. Hứa thu giờ khóc giờ cười, bọn họ bởi vì lông tóc bị đốt tròi, yêu cầu tạo rớt, một lần nữa mọc ra tới, mới làm như vậy. Biến thành người, cũng không phải cái gì đáng sợ sự tình, này chỉ là đại gia mại hướng người trưởng thành nhất định phải đi qua một cái quan trọng quá trình. Hứa thu thanh âm, giống như là chảy nhỏ giọt tế lưu. Onu an ủi các gấu thể ở trưởng thành trong quá trình bất an. Tương lai các người đến bên ngoài thế giới sinh hoạt, tuyệt đại bộ phận người đều là lấy hình người bộ dáng tồn tại. Đại gia sẽ nỗ lực che giấu hảo tự mình đặt thủ. Đi ở phố lớn ngõ nhỏ thượng sẽ có rất nhiều người. Quang xem bề ngoài nói, căn bản là nhìn không ra đại gia chủng tộc rốt cuộc là cái gì. Hứa Thu Onu thả kiên nhẫn nói, không chỉ là đám kia hamster đạo tặc, ta còn có Châu Nương, vẫn luôn là hình người. Kim Tinh Tinh lão sư hiện tại cũng hình người chiếm đa số nha. Trong viện nhiều như vậy đại nam nhân, lại còn có nhận thức chính mình người, Kim Tinh Tinh trước kia đó là vì càng tốt cùng các gấu tể hòa mình, hiện tại mọi người đều chín, cả ngày lấy đại hồ ly hình thái lắc lư, kia còn giống lời nói sao? Mỹ nữ cũng là sĩ diện. Dù sao hiện tại vườn trẻ lão sư nhiều, còn có thể thông qua người máy tiểu trợ thủ cho đại gia thượng những cái đó đơn giản khóa, nàng cái này học cha có thể lựa chọn làm phía sau màn công tác giả. Chủ yếu là trợ Lý lì trưởng thành nói, nàng một mình mang theo chính mình nữ nhi sinh hoạt Khẳng định vẫn là trên cơ bản này đây hình người trạng thái, kia hiện tại bắt đầu liền chậm giải thích hướng tương đối hảo. Kim Tinh Tinh làm như vậy tính toán, hiện tại phần lớn thời điểm liền lấy hoàn toàn hình người bộ dạng xuất hiện ở các gấu thể trước mặt. Không nên gấp gáp, người hiện tại tuổi con nhỏ, người chân chính biến thành một cái đại nhân, còn có rất dài rất dài thời gian đâu. Hứa thu nói, nghe theo thân thể phát ra tín hiệu, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Nếu có cái gì biến thân tiểu kỹ xảo A, còn có thể dạy một chút mặt khác gấu thể. Ngươi cùng lý lì không sai biệt lắm đại, có cái gì vấn đề có thể cùng nàng giao lưu một chút. Hảo, chúng ta hiện tại nói mặt khác một sự kiện. Các ngươi thưởng võ thuật khóa cũng có nửa tháng, ngươi cảm thấy hamster lao đại nhóm bọn họ giáo ngươi dạy đến thế nào. Không cần suốt ruột trả lời ta, ngươi nghiêm túc tưởng, ta muốn nghe ngươi trong lòng lời nói. Bạch Táp do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Ta cảm thấy còn hành. Nói nhiều thích đi, kia khẳng định không thể nói. Gen luyện loại chuyện này. Vừa mới bắt đầu cảm thấy mới mẻ rất có ý tứ, nhưng là đến mặt sau ngày qua ngày lặp lại đồng dạng động tác, hắn liền sẽ cảm thấy tương đối buồn vẻ. Bất quá, so với ban đầu thời điểm, bạch tắc cũng có mắt thường có thể thấy được tiến bộ. Trước kia thời điểm, hắn dị năng kỳ thật ngẫu nhiên sẽ mất khống chế, đại khái là một vòng một lần, bất quá tình huống không phải rất nghiêm trọng, chỉ là không thoải mái, không nghị nhúc nhích. Hiện tại hắn cảm giác chính mình đối thân thể dị năng đem không đến càng thêm tinh chuẩn, nửa tháng cũng chưa mất khống chế qua. Không chỉ có như thế, hắn dâu ở thịt lót móng nuốt cũng bị ma đến càng thêm sắc bén, liền tính là không cần dị năng, hắn cũng có thể đủ phát huy ra lợi dụng chính mình uy lực. Tuy rằng Bạch Táp cũng không thích đám kia hamster lao sư, nhưng là không thể không thừa nhận đối phương dạy dỗ tri thức làm hắn biến cường. Làm một cái không thích nói chuyện, tính cách cao lãnh nam hải tử, Bạch Táp cũng sẽ không đặc biệt cảm xúc lộ ra ngoài tỏ vẻ chính mình vui sướng. Vậy là tốt rồi. Bất quá Bạch Táp có một vấn đề muốn hỏi, ta tứ chi lại mọc ra cái loại này cơ bắp vẫn luôn luyện đi xuống nói, có thể hay không trường không cao à. Hắn cảm giác chính mình lượng cơm ăn rõ ràng đều tăng nhiều. Đệ 166 trang. Hứa thu nói, hôm nay các ngươi nhị bát lao sư tìm ta, hắn cảm thấy các ngươi có thể chậm lại một chút tiến trình. Học được quá nhanh kỳ thật cũng không nhất định chính là chuyện tốt, có thể là nuốt cả quả táo. Đại bộ phận tiểu hài tử ở khi còn nhỏ học, mặc kệ là cái gì võ thuật ta linh tinh, rất nhiều đều là gian hoa. Kỳ thật chính là động động bọn họ cánh tay, động động chân, Miễn cho bọn họ suốt ngày đều ngồi ở chỗ kia đi học không chiếm được nguyên vẹn rèn luyện. Hứa Thu bổ sung nói, không cần chỉ chú trọng thể lực rèn luyện, còn muốn đuổi kịp lý luận chỉ đạo, cho nên các ngươi lúc sau còn sẽ ra tăng lý luận chỉ đạo khóa. Lý luận cùng thực tiễn tương kết hợp, mới là tốt nhất học tập phương thức sao? Khai giảng lúc sau lý luận chỉ đạo khóa liền sẽ gia nhập chương trình học kế hoạch biểu, đổi thành một vòng một tiết quân sự chính trị khóa. Nay đàn đạo tặc ở bên ngoài chìm nổi nhiều năm như vậy, đối các đại tân ngọc chính trị quân sự đều phi thường hiểu biết. Tuy rằng đối với hiện tại các gấu tể tới nói, mấy thứ này giống như cũng không có gì dùng, nói bọn họ cũng không nhất định nghe hiểu được, nhưng là vẫn là câu kia cách ngôn, nhiều học một ít, tổng không phải là cái gì chỗ hỏng. Ngày bén chính trị ánh mắt cùng xuất sắc quân sự năng lực, đều phải từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, đây là hoàn cảnh hôn đúc. Hứa thu nói, còn có một việc, quá mấy ngày, liền phải khai giảng, khai giảng lúc sau các ngươi huấn luyện cường độ sẽ giảm xuống rất nhiều. Hiện tại chương trình học sẽ ở khai giảng lúc sau đổi thành hứng thú ban hình thức tiếp tục đi học. Các người mấy ngày nay cũng muốn hơi chút nhặt lên một chút việc học, chờ khai giảng thời điểm sẽ tiến hành khai giảng tiểu chắc. Học quá tri thức cũng là yêu cầu củng cố, nói cách khác, một giây, này đàn ấu tể là có thể đem tri thức đều còn cho nàng. Nghe được tiểu chắc cái này từ thời điểm, bạch tắp mắt mèo hơi hơi trọn tròn. Liên tính hắn ở mỗi lần thi cử thời điểm đều là cầm cờ đi trước học bá, chính là làm một con ấu tể, nghe được khảo thí hắn vẫn là sẽ cảm thấy có một ít khẩn trương. huống chi trong khoảng thời gian này bọn họ ăn ăn uống uống chơi thật là vui. đã sớm đem phía trước tri thức toàn bộ đều mau quên hết. hứa thu vẫn là cười tủm tỉm. hảo, không có chuyện khác, ta chính là hỏi một chút các ngươi cụ thể tình huống. ngươi có thể đi trở về. bạch tát đuôi mèo ở sau người không quá tự nhiên mà lúc gần lúc hiện. chờ một chút. chẳng lẽ là tiểu chắc là quyết định hủy bỏ. bạch tát vẻ mặt chờ mong quay đầu lại. người đem từ vũ, châu nương. Bọn họ hai cái cùng nhau hô qua đến đây đi. Mẹo con đi ra thời điểm, lỗ hai cùng cái đôi đều là gục xuống dưới. Chi mặt khác gấu thể, hứa thu đều căn cứ bọn họ tình huống tiến hành rồi đại khái 10 phút tả hưu nói chuyện. Hơn nữa thông chi bọn họ tiểu thí nghiệm cùng điều chỉnh huấn luyện cường độ sự tình. Hậu thiên ta sẽ an bài cho đại gia tiến hành một lần thể chất kiểm tra, hơn nữa căn cứ khoa học phương pháp, tới điều chỉnh các ngươi huấn luyện cường độ. Cứ việc căn cứ người máy hội báo, đang dạy dỗ các gấu thể quá trình giữa. Này đàn hamster đạo tặc đã nhiều lần tiến hành quá điều chỉnh, nhưng khoa học chữa bệnh kiểm tra cũng là cần thiết. Các gấu tể mây đen cháo đỉnh, rốt cuộc tiểu thí nghiệm còn có thể chất kiểm tra, đều không phải bọn họ thích hoạt động. Hứa thu ở cuối cùng một con ấu tể rời khỏi sau, lại tiếp tục điều chỉnh tân học kỳ kế hoạch. Khẳng định không phải sở hưu ấu tể đều sẽ lựa chọn chỉ một võ thuật hứng thu ban, cho nên hứa thu tính toán khai nhiều hứng thu ban. Song hưu có hai cái buổi sáng, hai cái buổi chiều. Mỗi nửa ngày thượng bất đồng hứng thú ban. Các gấu thể có thể căn cứ chính mình nhu cầu cùng yêu thích lựa chọn bất đồng chương trình học. Ít nhất tuyển một cái chính mình thích, nếu thân thể có thể chịu nổi, tinh lực lại cùng được với, còn có thể nếm thử một chút bốn cái. Vườn trẻ có đôi khi song tạm ngưng họp cử hành thêm vào sau khi học xong hoạt động, gặp phải hoạt động thời điểm, hứng thú ban sẽ vì vườn trẻ thoái nhượng. Trước mắt hứng thú ban lão sư đều là hamster đạo tặc, các gấu thể ít người, một cái lão sư sẽ dạy một cái ban. Hiện tại bọn họ vườn trẻ lão sư số lượng cũng không ít. Trước kia hứa thu một người thời điểm, nàng cái này viên trưởng chính là quang côn tư lệnh, trong tay tiếp theo cái có thể quản lão sư đều không có. Hiện tại nhân số lượng nhiều, liền không thể giống phía trước như vậy cái cỏ ồn ào. Không chỉ có là các gấu thể phải tiến hành bình xét, lão sư cũng muốn tiến hành bình xét, suy xét đến các gấu thể tuổi tác đều phi thường tiểu, dễ dàng bị mang ai. Đầu tiên, mỗi cái xứng một cái người máy phụ đạo viên. Người máy phụ đạo viên là không có cảm tình hệ thống, là tương đối tương đối máy móc. Nhưng là sẽ không sai chút nào ký lục tan học trình nội dung, đối ai cũng sẽ không tin rút. Các ấu tể nếu cảm thấy bị mạo phạm, đều có thể nói ra. Nếu không có trên mặt nói dũng khí, còn có thể trong lén lúc nói. Bao gồm hứa thu chính mình cũng là, nếu nàng làm không tốt, các ấu tể kịp thời nói ra, không đúng địa phương nàng kịp thời sửa lại. Cái này công năng liền làm thành ý kiến dương đi, mặc kệ là ấu tể hoặc là mặt khác vườn trẻ thành viên, đều nhưng dĩ vãng nơi này ném tờ giấy nhỏ. Người máy phụ đạo viên. Hứng thú ban càng thêm muốn sướng, bởi vì hoạt động nội dung tương đối nhiều, muốn ăn bài hai cái. Cái loại này mini gia đình hồng thuốc cũng muốn kịp thời sinh sản ra tới. Chờ đến mau ăn cơm chiều thời điểm, hứa thu rốt cuộc đem kế hoạch sửa chưa xong. Mấy ngày qua, nàng đều tu đặc biệt nhiều bản thảo, đều là chỉnh sửa bản thảo 7.0, sở hữu kế hoạch thư thêm lên đều có thể đính thành một quyển rất dày thư. Hứa thu dối người, toàn thân xương cốt đều phản phất ở giang rất vang, nàng tính toán hôm nay khao chính mình ăn một đồn tốt. Kết quả ngầm viện nghiên cứu kia một bên, lại ra vấn đề. Người máy tiểu trợ thủ đi lên nói cho hứa thu, giờ tiên sinh tài khoản mau không có tiền lạc. 2.000 đồng tiền nghe đi lên nhiều, tính lên cũng không phải rất nhiều. Tắm rửa nói, ở viện nghiên cứu vốn dĩ liền có nguồn nước cùng bài ô ống dẫn. Rốt cuộc có chút dược tề có tương đương cao nguy hại tính, khẳng định muốn dưới mặt đất viện nghiên cứu chuyên môn thiết lập xử lý địa phương. Chính là không có gặp mưa gian, vòi hoa sen, dê tiên sinh liền chính mình làm một cái ăn. Ở, đi lại, hắn muốn dĩ liền ngủ viện nghiên cứu, ăn cái gì nói chính là lấy cống hiến để mua. luôn đông lớn nhất chi tiêu chính là ở ăn thượng, suy xét đến đối phương khả năng yêu cầu cải tiến thức ăn, hứa thu còn thử làm một chút tự nhiệt cơm hộp, rốt cuộc đối phương tay nghề thoạt nhìn thật sự là thực bình thường. Đệ 167 trang Cơm hộp đều là thành phẩm, chỉ cần đun nóng một chút là có thể ăn. Còn có một ít là món ăn nguội, tỉ như nói sushi linh tinh đồ vật. Nhưng là cơm hộp nói giá liền định đến cao một chút, rốt cuộc có nàng thủ công phí sao. Chứ bỏ cái này, nàng còn thêm một ít xà phòng, kem đánh răng, khăn lông linh tinh vật dụng hàng ngày, đều là cho phí tuần giới. Ăn không hết cơm hộp, hứa thu sẽ làm người máy thu đi, sau đó lấy về tới hâm nóng phân cho đám kia hamster đạo tạc ăn. Rốt cuộc này đó cu hiện tại làm là miễn phí sống, một cái cống hiến điểm, hứa thu đều không có cho bọn hàn tính. Đối phương khả năng không có không chế được mua không ít đồ vật. 2.000 cống hiến điểm, hiện tại chỉ còn lại có không sai biệt lắm 30. Nô, no, cái này không người tiểu siêu thị, nguyên bản chính là hứa thu vì các gấu tể khai, tổng không có khả năng bởi vì đối phương vẫn luôn muốn đại dưới mặt đất, nàng liền vẫn luôn đều không đối ngoại mở ra. Hơn nữa nàng vừa mới thông chi ấu tể, quá 2 ngày liền phải tiến hành thân thể kiểm tra, kia khẳng định là toàn bộ nhân viên đều phải đến ngầm phòng khám đi. Là thời điểm làm tiền chính sách cùng thủ lao quản lý chế độ chính thức ở vườn trẻ thư thi. Làm đại bạch thỏ lại thấy ánh mặt trời. chương 85 Đặc đại hỷ tin, đặc đại hỷ tin, không người tiểu siêu thị chính thức khai trường, khai trương 3 ngày trước toàn trường giảm 50%, mặc kệ ăn uống dùng chơi toàn bộ 5 chiết, khai trương cự huệ, đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ cự huệ. Quan trọng tin tức, quan trọng tin tức, vũ trụ đệ nhất vườn trẻ tiền lương chế độ trọng đại cải cách, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh xem xét vườn trẻ thông cáo bài. Ngày hôm sau buổi sáng vườn trẻ toàn bộ nhân viên đã bị trước kia dùng để thông chi rụng cấu viên đại loa thành cấp đánh thức. Các gấu tể nghe được thanh âm lập tức liền bừng tỉnh, bọn họ phi thường thuần thục nhắm mắt lại, bay đến phòng rửa mặt hướng trên mặt bắt thủy, sau đó nhanh chóng mặc tốt quần áo trực tiếp chạy ra. Một đám ấu tể diễu diễu hỏi, thông cáo bài ở đâu? Không người tiểu siêu thị lại ở đâu nha? Hai chỉ tiểu con rơi đều là cận thị mắt, phanh phạch cánh cả buổi thấy không rõ, vẫn là bay trên trời cao trung tiểu anh vũ tranh đua. Chụp phổi chính mình cánh, thấy được, ta thấy được. Bọn họ đều vây quanh ở nơi đó, thông cáo bài hẳn là liền ở nơi đó. Bạch tắc không cần phi, xem cũng thực rõ ràng. Vườn trẻ 40 chỉ hamster có hơn phân nửa đều đi ra ngoài. Không cho bọn họ đi học hamster trên cơ bản đều là muốn đi tu lộ. Tuy rằng hứa thu là muốn đem bọn họ trở thành cu ly dùng, chính là trừ bỏ vừa mới bắt đầu đặt nền móng thời điểm vất vả điểm, đến mặt sau hứa thu đều là làm này đó hamster cắt lực chế. ân Người muốn chú trọng có thể liên tục phát triển, hamster đạo tặc rốt cuộc không phải không biết mệt mỏi máy móc. Máy móc còn sẽ mài mòn đâu, nhưng là máy móc có thể thông qua đổi mới, dính tính rực rơ hẳn lên. Đối với nhân loại tới nói, cánh tay chân linh tinh khẳng định vẫn là vừa giáp xong càng tốt. Bất quá hiện tại này đó hamster tu lộ có trợ cấp, ăn so trước kia hảo, nhật tử vất vả là vất vả điểm, có thể so trước kia có hy vọng, cũng liền không làm ở Mỹ, trừ bỏ phía trước xuất công, dư lại mười mấy chỉ hamster đạo tặc bởi vì ly thông cáo bài tĕ tĕ nhốn nháo tế thành một đoàn bọn họ tròn xoe đậu xanh mắt đều nhìn trầm trầm một cái cao cao thẻ bài thẻ bài thiết lập ở sân vận động phần ngoài trên đất trống ở sân vận động cùng ký túc xá chi gian vị trí bố cáo bài dùng chính là tấm bia đá cục đá bị mài rũa đến phi thường bóng loáng trung gian ao hám đi xuống đại khái một cm chiều sâu tả hưu không đông mặt trên dán vải trường tuốt sờ tờ giấy máy in đóng dấu ra tới chữ chỉ đúc này đó đều thuộc về lâm thời thông cáo Nếu về sau vườn trẻ còn có thể liên tục tính mà khai đi xuống nói, này đó lâm thời thông cáo qua có tác dụng trong thời gian hạn định liền sẽ bị xé xuống tới, dán lên thân. Đến nỗi ý kiến dương bộ phận cùng một ít thông cáo, là dán ở vườn trẻ đi học trong phòng học cùng văn phòng, chủ yếu là giảng vườn trẻ cải cách, này đó nội dung sẽ bị làm thành một khung, làm bọn họ tân nội quy trường học, muốn cho hấu thể cùng lao sư mỗi ngày xem, lúc nào cũng xem, ghi tạc trong đầu, càng phải nhớ ở trong lòng. Đệ một chương đồ chính là giới thiệu không người siêu thị, siêu thị đại bán hạ giá. Nhường một chút, nhường một chút, làm chúng ta nhìn xem. Các gấu thể ngạnh sinh sinh chính là từ hamster trung gian bài trừ một cái thông đạo, tệ đến đằng trước. Bạch Táp đi tới thời điểm, không cần hắn mở miệng, đám kia hamster đều tự động cho hắn tránh ra. Rốt cuộc ở sinh vật liên thượng, miêu là ăn lão thử, tuy rằng Bạch Táp cũng không phải mèo con, mà là nào đó hung mãnh động vật họ mèo, bọn họ cũng không phải lão thử, là hamster. Tệ ở phía trước gấu thể từ phía sau tiếp đón đi tương đối chậm một chút châu nương châu nương ngươi lại đây ngươi cho đại gia niệm nghe châu nương là ngữ văn khoa khóa đại biểu hắn mỗi lần đọc diễn càng khi viên trưởng đều hái kêu hắn lên bởi vì châu nương thanh âm đặc biệt dễ nghe từ vũ thanh âm đương nhiên cũng dễ nghe nhưng là liền tính tiểu nhân ngư không cần chính mình mị hoặc trí lực hắn thanh âm cũng tự mang theo cái loại này âm hưởng đặc hiệu chính là nghe xong lúc sau sẽ làm người cảm thấy có chút hoàng hốt ảnh hưởng đến các gấu tể đi học hiệu suất hơn nữa chính hắn tính cách cũng thèm thùng loại chuyện này giống nhau đều sẽ không làm hắn tới. Châu Nương dùng câu chữ rõ ràng thanh âm niệm, không người siêu thị khai trương, ba ngày trước khai trương đại bán hạ giá, toàn trường giảm 50. Nay còn không phải là loa bên trong niệm đổ và sao? Đúng vậy, cái này mặt chính là thương phẩm. Siêu thị hình ảnh không cần làm cỡ nào có nghệ thuật cảm, bản đồ là cái loại này màu đỏ rực sau đó lộng một chút cái gì tiểu loa, tiểu pháo hoa thoạt nhìn liền đặc biệt vui mừng. Loại này nhan sắc đặc biệt chói mắt, đặc biệt bắt người trong mắt. Hơn nữa đối các gấu tể tới nói, bọn họ trời sinh liền sẽ thích những cái đó bao hòa độ đặc biệt cao nhan sắc. Ta nhìn xem, có tân văn phòng phẩm hộ, đặc huệ giới, 5 đồng bạc một cái, còn có xếp gỗ hộ quả. Một chức tinh tế thanh âm hỏi, có hay không bút bê Tây Dương? Châu nương gật đầu, có, có thật nhiều đồ vật. Mặt trên còn mặt trên còn nói, toàn trường giảm 50%, mãn 88 đưa một khối tiểu xà phòng thơm, mãn 188 đưa một phen ô che mưa, khai trương chỉ cần ở vườn trẻ nội tiêu phí. Liền có thể lánh đến một trường rút thăm chúng thưởng khoán. Chính là chúng ta không có tiền làm sao bây giờ. Ta tìm ta mụ mụ cho đại gia mua, nàng là đại nhân, có tiền. Đệ 168 trang. Lý Lý đặc biệt sẽ thay chính mình thân mụ hào phóng. Nghe được thanh âm này Kim Tinh Tinh có chút dở khóc dở cười. Mặt khác gấu tể sôi nổi nhìn về phía bọn họ Kim Lao Sư, đôi mắt lượng đến như là bầu trời tinh tinh. Kim Tinh Tinh trước kia đối ấu tể tới không có gì hứng thú. Nhưng là ở cái này vườn trẻ làm lao sư lúc sau, nàng kia trái tim thật là càng ngày càng mềm, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ các gấu tể ánh mắt. Ở không chế khu nghe được phát sóng trực tiếp hứa thu vẫn là đem tồn đi vào 10 vạn tệ trước hoa rớt. Dựa theo nàng hiện tại định giá, chính là vườn trẻ thượng tân này đó hàng hóa còn chưa đủ kim tinh tinh tiền tiết kiệm. Như vậy một tuyệt bút tiền tiến bảo nói, chỉ biết nhếu loạn thị trường trật tự, tiền vẫn là thiếu đại hồ ly đi. Đệ nhị trương biểu viết chính là tiền dự trữ hệ thống Kỳ thật ở mau tốt nghiệp thời điểm, hứa thu liền có nhắc tới quá, nhưng là lúc ấy các gấu thể đều không có để ở trong lòng, rốt cuộc bắt được trong tay lúc sau chỉ có thể làm cất chứa giá trị, cũng không có gì khác tác dụng. Một trước nghĩ tới, a, chính là phía trước viên trưởng cho chúng ta phát cái kia tiền. Mấy cái bắt được tam hảo học sinh khen thưởng người đều có vẻ đặc biệt cao hứng, đại nhân cho bọn hắn hoa tiền cùng chính mình dựa vào chính mình bản lĩnh được đến khen thưởng, tuy rằng đều là tiền, nhưng kia tính chất hoàn toàn không giống nhau. Bạch Táp cũng rất cao hứng, bởi vì mặt trên viết về sau hứng thú ban, còn sẽ tổ chức loại nhỏ thi đấu, nếu thi đấu có thể thắng lợi, cũng có thể bắt được đồng bạc đồng vàng khen thưởng. Đệ ba chương, chính là giảng hứng thú ban cải cách sự tình, còn có thông tri, đại gia khai giảng chuẩn bị không cần quên khảo thí. Châu Nương tiếp theo niệm, đệ 4 chương là thông chi đại gia nhớ rõ ngày mai buổi sáng muốn kiểm tra sức khỏe, lúc này đây muốn rút máu, bữa sáng nói giống nhau hóa lại, buổi tối không chuẩn ăn vụn đồ vặt. Tiểu hồ ly che lại chính mình lỗ thay. Cái này liền không cần nói, ta không nghe ta không nghe. Đại hồ ly làm vườn trẻ lão sư, cũng không thể cấp viên trưởng quy hoạch kéo chân sau, liền nhẹ nhàng điểm một chút, một chút đều không đau. Một cái học kỳ chỉ có một lần một lần, đây cũng là vì đại gia khỏe mạnh suy nghĩ. Không có người sẽ thích kiểm tra sức khỏe, đại nhân cũng không thích, nhưng là giống như là hứa thu nói, khỏe mạnh càng quan trọng. Chính là à, người lớn như vậy một người còn sợ châm, ta đều không sợ, kia châm chọc đi lên, còn không có ta lông chim chọc người đau. Phía trước tiểu hồ ly đều không nói cho chính mình tin tức, nguyên cửu nắm lấy cơ hội cũng muốn cười nhạo nàng. Ngươi miệng thượng nói dễ nghe như vậy, lần trước kiểm tra thời điểm còn không phải dùng chính mình cánh che lại hai mắt của mình, vẫn là viên trưởng giúp ngươi để lại mới kiểm tra xong. Các gấu tể trí nhớ có đôi khi nhưng hảo. Ta là tuổi con nhỏ, lần đầu tiên có điểm không thói quen, không giống ngươi tuổi lớn như vậy, còn nhắc gan. Một bên hamster đạo tặc cùng kim tinh tinh đều nghe miệng co giật, một cái một tuổi bảo bảo nói ba tuổi bảo bảo tuổi đại. Kia bọn họ loại này người trưởng thành, chẳng phải là đều là cọng rau già. Ta muốn đi dạo không người siêu thị. Nhưng là có một việc là vấn đề, ta không có tiền. Ta cũng không có. Ta mụ mụ khẳng định có, mụ mụ ngươi đến lúc đó không chuẩn cấp nguyên cử mua. Kim Tinh Tinh lập tức liền khó xử, nàng lại không đành lòng cự tuyệt nữ nhi yêu cầu. Chính là thật muốn đáp ứng nói, chẳng phải là đem tiểu anh vũ cô lập, ấu thể tâm linh đều là thực yêu đất. Bất quá đại nhân đều là am hiểu đánh thái cực cao thủ. Đặc biệt là kim tinh tinh loại này ở giới giải trí hôn quá. Ha ha ha, mụ mụ cũng không biết chính mình có bao nhiêu tiền đâu, nói không chừng cũng là cùng đại gia giống nhau đều là kẻ nghèo hèn. Khai không người siêu thị chuyện này, là hứa thu rất sớm liền làm quy hoạch, chuyện này nàng cũng không có làm kim tinh tinh đúng tay. Nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm, mặt khác tinh cầu tiền đến nơi đây có thể hay không dùng. Tuy rằng nói tinh tế thông dụng tệ ở đại bộ phận địa phương đều dùng được với, chính là có địa phương căn bản không phản ứng liên bang. Một ít xa xôi tinh cầu còn muốn thông qua vài loại thủ tục mới có thể chuyển thượng nhưng dùng tiền, bọn họ tiểu tinh cầu cũng không biết không chào đón khắp kim người chơi. Chúng ta đi trước nhìn xem có thứ gì đi, nếu là có người thích nhìn nhìn lại. So với hương thú ban tới nói, đại gia vẫn là đối không người siêu thị càng thêm cảm thấy hương thú. Đề tài thực mau đã bị có chứa chôn tránh tâm thái kim tinh tinh tách ra. Từ vũ hỏi, mặt trên viết không người siêu thị ở nơi nào sao? Ta không có nhìn đến A. Cuối cùng viết. Dưới mặt đất viện nghiên cứu liền ở phòng khám phụ cận. Chúng ta từ thang lầu đi xuống lúc sau, sau đó vẫn luôn đi phía trước đi. Đại khái đi đến một trăm mệ địa phương, bên phải chính là Tân Khai Trường siêu thị. Chúng ta đây cùng đi đi. Phòng khám là các gấu tể chán ghét đồ vật, không người siêu thị khẳng định sẽ là thích các gấu tể tồn tại, hứa thu hy vọng chúng nó kiến ở bên nhau, có thể làm này đó ấu tể không hề đối phòng khám quá mức bại xích. Bởi vì đối không người siêu thị to mò, một đám ấu tể liên quan đám kia xem náo nhiệt hamster. Toàn bộ đều từ thang lầu thượng mênh mông cuộn quần, quần đi xuống. Ngầm viện nghiên cứu cách âm hiệu quả thực hảo, đột nhiên trở nên thập phần ẩm ỉ thanh âm làm đang ở làm thực nghiệm nôn đông đại kinh thất sắc, một cái thất thủ, đánh nghiêng trước mặt đèn cồn, sao lại thế này? Chương 86. Tầng hầm ngầm viện nghiên cứu môn đều là trong suốt. Ít nhất trải qua cải tạo lúc sau, phòng khám địa phương là song hướng trong suốt pha lê. Ngọn lửa lan tràn tốc độ đặc biệt mau, phần phật một chút, liền nhảy lên. Lily, xem này màu trắng con thỏ cũng sẽ phóng hỏa ai có ấu tể phản ứng lại đây lớn tiếng thét chói tai cháy phúc nôn đông lấy lại tinh thần tùy tay cầm lấy một bên đèn cồn cái hướng nhảy khởi hỏa thượng phi thường tinh chuẩn hướng phía dưới một cái đột nhiên buốt hỏa đèn cồn nháy mắt tắt hỏa cái khác buốt hỏa địa phương hắn bên người liền có cái loại này dập tắt lửa tài liệu cầm trương châm đặc biệt cao lại không ra phong cái để một phát mấy giây trung dập tắt trên bàn ngọn lửa ngọn lửa thuật nhìn do người nhưng là chỉ ở thực nghiệm trên bàn lăn tràn Cái bản bản thân dùng chính là không thấm nước phòng châm còn có nhất định kháng ăn mòn tính tài liệu, thiêu cháy tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Đệ 169 trang. Phòng thí nghiệm nổi lửa cũng là bình thường sự tình, chỉ cần hỏa thế không lớn kịp thời dập tắt thì tốt rồi. Giống loại này hoảng hoảng loạn loạn lớn tiếng thét trói thai phản ứng, mới là nhất vô dụng Nay đang đấu tể chính là chưa hiểu việc đời, thật là đại kinh tiểu quái. Nhưng là ở ngôn đông thành công đem ngoại ý muốn cháy dập tắt cùng thời gian, kim tinh tinh túm lên trên hành lang bình chưa cháy Sau đó trực tiếp vọt đi lên, phanh phanh phanh nhắm ngay có hỏa địa phương chính là một hồi loạn phun. Lý Lị khi còn nhỏ thường xuyên sẽ không chế không được chính mình dị năng, nàng chung quanh hoàn cảnh dẫn tới cháy, ở bồi vài lần tiền lúc sau, Kim Tinh Tinh liền Hoa không ít tiền đảo tới cái loại này bình chữa cháy. Nàng tuy rằng không dám phóng cái gì đáng giá địa phương ở trong nhà, nhưng là cũng không thể đem đồ vật đều phóng tới bên ngoài đi. Tránh cho chính mình trong lúc ngủ mơ bị tiêu chết, nàng ngủ địa phương, trên cơ bản đều sẽ phóng vài cái đầu giường biên, trong một góc An cơm, cái bàn bên cạnh, đều phòng như vậy một cái bình chữa cháy, vạn nhất Trung quanh không cẩn thận mất hỏa, nàng liền kịp thời mà đem hỏa diệt với vô hình bên trong. Tuy rằng đã đã nhiều năm đều không có chiếu cô quá chính mình nữ nhi, chính là lúc trước cùng lý lỉ ở bên nhau sinh hoạt những cái đó gian nan quá vãng, cấp ở kim tinh tinh trên người để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Nhìn đến nổi lửa, nếu Trung quanh có bình chữa cháy nói, kim tinh tinh liền sẽ không chút do dự sông vào đệ một tuyến. Bình chữa cháy phun ra tới đại lượng màu trắng vào biển nhanh chóng tràn ngập phòng nghiên cứu. Hạ Tuyết Lạc. Bên ngoài xem, náo nhiệt các gấu thể vũ bản tay phát ra tiếng hoan hô. Làm thực nghiệm thời điểm khẳng định là nhân loại hình thái muốn so con thỏ hình thái phương tiện quá nhiều, có phi thường anh tuấn ngũ quan nam nhân, tóc cùng lông mày đều nhiễm màu trắng bạc biển. Tuy rằng tóc của hắn nguyên bản chính là xương màu trắng, chỉ là loại này giá rẻ, đôi lên bạc biển, làm luôn đông thoạt nhìn như là một cái kịch hài diễn viên. Mụ mụ thật là lợi hại nha. Đa tạ đa tạ, không có gì gây gớm. Hắc hắc hắc. Nghe được vỗ tay thanh kim tinh tinh, còn đặc biệt ngượng ngùng. Sau đó dây tiếp theo nàng đã bị một đôi tản ra sâu kín lục quang đôi mắt xem đến sởn tóc gáy. Lại vừa thấy cái bản tư thế nhân ra đã sớm diệt hỏa, địa phương nào đều không có tổn hại. Người thường đối ăn mặc áo bờ lật trắng người trời sinh đều sẽ có một loại không thể hiểu được sợ hãi chi tâm, đặc quả là đương đối phương khí thế siêu cường thời điểm. Đối thượng cái này vẻ mặt lệnh nhà táo bờ lật trắng nam nhân. Vui tươi hớn hở ngốc hồ ly mụ mụ nháy mắt liền túng thành một cái nắm. Ngượng ngùng ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Nàng nhanh chóng chạy trốn ra phòng khám, hoàn toàn không có anh hùng khí thế. Các gấu tể còn ở tò mò mà nhìn chằm chằm phòng nghiên cứu kẻ xui xẻo. Tại đây đàn ấu tể trong mắt, các đại nhân kỳ thật đều giống như không sai biệt lắm. Vốn dĩ cũng không có ở chung mấy ngày, khả năng đổi cái quần áo đổi cái mắt kính, các gấu tể liền không thể đủ đem người nhận ra tới. Ngây ngốc các gấu tể gái gái đầu mình xác cảm thấy trước mắt người gương mặt thoạt nhìn rất quen thuộc, lại thực xa lạ. nguyên cửu trong đầu toát ra một gương mặt, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ hắn chính là giáng sinh lão gia gia? thật không nghĩ tới giáng sinh lão gia gia chân có như vậy trường. tiểu hồ ly lập tức nói, hắn mới không phải đâu. giáng sinh lão gia gia mũ là màu đỏ, trên người xuyên y phục cũng là màu đỏ. thế giới này người cũng bất quá giáng sinh, nhưng là hứa thu cho bọn hắn truyền phát tin phim nửa giữa, có một ít kinh điển mạn gạ ạ sẽ có đủ loại trước kia văn hóa nhân vật. Hắn trên đầu đỉnh một đống màu trắng béo phệ. Màu trắng bọt biển cơ hồ muốn đem tắm đông cả người đều bao phủ, nhưng là bọt biển loại đồ vật này biến mất tốc độ cũng phi thường mau. Phốc lúc này đây là không nhịn xuống phát ra tới. Bị các gấu tể đồng nôn trí ngữ đậu cười chính là ở video theo dõi xem náo nhiệt hứa thu. Ở nổi lửa thời điểm, nàng theo bản năng liền đứng lên, nhưng là nhìn đến đối phương đem hỏa dập tắt lúc sau, hứa thu lại lần nữa ngồi trở lại đi. Vốn dĩ cho rằng sự tình liền như vậy đi qua, Không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển, làm nàng nhìn đến như vậy một màn cảnh tượng. Nàng nguyên bản đều không có nghĩ nhiều, bị các gấu tể như vậy vừa nói, cẩn thận vừa thấy, lúc này mới phát hiện, nôn đông trên đầu kia một đống tiêu không sai biệt lắm thời điểm, liền thật sự rất giống là lười dương dương trên đầu kia một đống. Này đàn đáng giận đấu tể, quả thực là vô cùng lục nhã. Nôn đông đem trên người bọt biển một mạng, lạnh mặt đi ra ngoài. Thực xin lỗi thực xin lỗi thật sự ngượng ngùng. Vòng là kim tinh tinh thần kinh lại thô. Lúc này cũng biết chính mình làm được không quá thỏa đáng. Nàng nghĩ chính mình phải cho các gấu tể làm một cái hảo tấm gương, vội vàng hướng đối phương thành khẩn xin lỗi. Người như bây giờ muốn đi trước tắm rửa một cái đi, mấy thứ này dính vào trên người sẽ rất khó chịu, hơn nữa làm không hảo còn có khả năng sẽ dị ứng. Kim tinh tinh quả thực chính là miệng quà đen, cái này kiều quý đại bạch thỏ. Chân bóng làn da thượng lập tức bước lên bệnh sởi, trở nên đỏ bừng một mảnh. a, doa đến các gấu tể sôi nổi che khởi hai mắt của mình. Sau đó lại mở ra khe hở ngón tay trộm xem một cái, lại lập tức che quất. Ta! Cái này bình chưa cháy cũng không biết là thả bao lâu, bên trong đồ vật khả năng đều qua kỳ. luân đông thân thể bởi vì ứng kích phản ứng, không chịu hắn khống chế, đột nhiên liền biến thành đại bạch thỏ bộ dáng. Các gấu tể bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai dáng sinh lão ra ra là đại bạch thỏ. Bọn họ liền nói, vườn trẻ cũng không có tới cái gì tân khách nhân, cảm tình đây là phía trước bị mọi người quên đi kia chỉ đại con thỏ đều nói hắn không phải cái gì Giáng sinh lão Gia Gia lạp. Giáng sinh lão Gia Gia đó là con nai biến, không phải đại bạch thỏ. Châu Nương Sửa đúng nói, Giáng sinh lão Gia Gia không phải con mai trở nên, hắn là cười ở con mai trên người đi tặng lễ vật. Hứa thu, muốn hay không nói cho các gấu tể, ở 3.000 năm trước trong thế giới, Giáng sinh lão Gia Gia vẫn luôn là ngồi ở xe thượng đâu. Tính, người thông minh liền biết không muốn cùng các gấu tể để cái này để tài, bằng không, bọn họ nhất định sẽ hỏi nàng. Vì cái gì bọn họ trong ký túc xá mặt không có cái loại này có thể cho ông già Noel bỏ tiếng vào ống khói. Đệ 170 trang. Như vậy tưởng tượng nói, nàng vẫn là trước không cần đi ra ngoài tương đối hảo. Nhưng là người định không bằng trời định, đại bạch thỏ dị ứng phản ứng so mọi người tưởng đều phải lợi hại. hắn mặt như là ủ bột màn thầu giống nhau bắt đầu sưng to, sau đó đi rồi không vài bước, vùng một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Các gấu tể còn hảo, kim tinh tinh luôn cuống. Nàng cong lưng. Vội vàng đi véo đại con thỏ người chung. Bất quá đối phương người chung ở đâu? Trời ạ, làm sao bây giờ? Nàng muốn biên phương. Nhường một chút, mau nhường một chút. Hắn không có chi viện, không có xe cứu thương loại đồ vật này, chuẩn xác mà nói liền chiếc xe cứu thương đều không có, nhưng là có người máy. Hai cái người máy tiểu trợ thủ từ nhà kho nơi đó nâng tới một khối khá lớn kim loại bản, sau đó đem phòng khám kiểm tra đo lường cái kia cái đệm nhanh chóng hủy đi tới, đặt ở cái này kim loại bản thượng. Ngay sau đó bọn họ phân biệt đứng ở ngôn đông phần đầu cùng chân bộ, một cái kéo bả vai một cái bắt lấy hai chân, nhẹ nhàng đem này chỉ thật lớn con thỏ một trước một sau nâng lên, vương vàng đặt ở một khối kim loại bản thượng. Đang chuẩn bị khai tiểu siêu thị khai trương công việc hứa thu cũng ra tới, nàng là theo sát ở người máy phía sau cùng đi đến. Chỉ huy những người này đem ngôn đông rời đi trận điện. Vốn dĩ đại bộ phận nghiên cứu máy móc đều ở cái này phòng thí nghiệm gian phòng khám, nhưng là hiện tại nơi này tràn ngập làm ngôn đông dị ứng dị ứng nguyên Chỉ có thể trước nâng con thỏ rời đi xử lý. Viên trưởng, ta không muốn hại người. Nàng chính là tưởng dập tắt lửa, như thế nào sẽ đoán trước đến kia con thỏ đối bình chữa cháy tài liệu dị ứng. Nghiêm trọng dị ứng là sẽ dẫn tới người tử vong, đối phương đều trực tiếp ké xỉu, tình thế đã không giống như là phía trước như vậy nhẹ nhàng. Kim tinh tinh đôi mắt đều đỏ, nàng hoảng sợ nhiên không biết làm gì. Nếu là nàng có mang dị ứng dược ở trên người thì tốt rồi. Hứa thu dùng sức vô vô nàng phía sau lưng, không có gì này không phải ngươi sai, ngươi chiếu cố hảo mặt khác cấu thể thì tốt rồi, sự tình ta sẽ giải quyết. Ngầm phòng nghiên cứu tuy rằng cũng có tương ứng tân phong hệ thống, nhưng người quá nhiều. Tiểu siêu thị khai trương sau này lùi lại một ngày, đại gia đi về trước đi, đi sân vận động. Ngươi đều đại ở cái này địa phương, nếu là lại có người xảy ra chuyện nói, hắn một người liền cố không tới. Đi theo các ngươi kim giáo sư, còn có nhị bắt giáo sư bọn họ đi, tất cả mọi người nghe lời đi ra ngoài. Hứa Thu nhìn trong trắng mắt áp. Bạch tác, châu nương, các ngươi hai cái chiếu cố một chút đại gia. Mụ mụ, đừng sợ. Hồ ly bỏ đến chính mình thân mụ bả vai, giống hứa thu như vậy, dùng chính mình móng nuốt vô vô đại hồ ly phía sau lưng. Ô ô ô kim tinh tinh dùng nữ nhi xóa tung cái đuôi lau đem chính mình mặt. Mụ mụ rất sợ hãi hắn sẽ chết à. Các gấu tể kỳ thật không có bao lớn cảm xúc, bọn họ đối nhau cùng chết còn ngây thơ mà mịt. Chết là có ý tứ gì a? Chính là nếu chết nói. Trên thế giới này những người khác liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Lý lý non nớt thanh âm nói, kia lại không phải cái gì thực đáng sợ sự tình, chúng ta không thấy đến hắn cũng không có quan hệ. Tiểu hài tử bởi vì vô chi, cho nên có đôi khi lời nói nghe đi lên liền đặc biệt tàn nhẫn. Kim Tinh Tinh hỏi, biến mất chính là ta đâu, nếu vĩnh viên biến mất chính là viên trưởng đâu. Chết đi người, cũng không có cách nào tái kiến đại gia. Kia không thể, kia thật là đáng sợ. Một bên nấu tể sôi nổi tỏ vẻ, viên trưởng tuyệt đối không thể chết. Đối dê tiên sinh người nhà cùng bằng hưu tới nói, hắn tử vong cũng là hoàn toàn vô pháp tiếp thu sự tình. Kim Tinh Tinh nghiêm túc dẻ dô ấu tể, chuyện như vậy nếu là bởi vì ta dựng lên, mụ mụ liền sẽ ai náy, trong lòng sẽ rất khó chịu. Phải là một cái có trách nhiệm tâm đại nhân, mà không phải đối thế giới lạnh nhạt. Nói vậy, không tiếp thu được thế giới tình yêu, chính mình cũng không có cách nào bình thường đi ái người khác. Đã chịu hứa thu ảnh hưởng, Kim Tinh Tinh vô cùng rõ ràng nhận thức đến điểm này. Nàng hy vọng các gấu tể có thể làm có trách nhiệm tâm người, trách nhiệm giáo dục cũng là giáo dục quan trọng phân đoạn. Mà ở vườn trẻ mặt khác một bên, Hứa Thu chỉ huy người máy tiểu trợ thủ, đem xui xẻo đại bạch thỏ ném vào bồn tám. chương 87 Hứa Thu tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhân viên y tế, nhưng là nàng cũng biết một cái thương thức, muốn xử lý dị ứng người, ít nhất làm đối phương trước rời xa dị ứng nguyên. Lâm thực dị ứng đồ ăn, nghiêm trọng nói muốn tới bệnh viện đi rửa ruột dẫn tới đại bạch thỏ dị ứng đồ vật đúng là phun ra tới thuốc bột, kia khẳng định muốn trước đem trên người hắn dính lên đồ vật toàn bộ đều rửa sạch rớt. trong tình huống bình thường bọn họ sử dụng sữa tắm xả phòng linh tinh, hẳn là đều không có cái gì vấn đề, nhưng là sợ đối phương dị ứng tình huống tăng thêm, Hứa Thu vẫn là quyết định chỉ dùng nước trong cấp đối phương rửa sạch. nàng đem treo ở trên tường vòi hoa sen gỡ xuống tới, đem thủy chạy đến lớn nhất, thực máu buồn tắm liền chứa đầy thủy, Hứa Thu trước dùng hai cái miếng đông tắc trụ đối phương cái mũi. Sau đó mở ra vòi hoa sen, nhắm ngay đối phương nửa người trên bộ phận nỗ lực xúc rửa. Con thỏ lỗ thai còn có mặt mũi má bộ vị muốn tương đối tinh tế, dòng nước không thể khai quá lớn, cần thiết muốn một chút rửa sạch sẽ. Nửa người dưới không thể miêu tả bộ phận, toàn bộ đều từ người máy tiểu trợ thủ trợ giúp rửa sạch. Chỉ là ngâm mình ở trong nước nói khả năng trong nước vẫn là sẽ có một ít xi si mang suốt. Hứa thu lại chỉ huy hai cái người máy tiểu trợ thủ một người bắt lấy đối phương một bàn tay. Sau đó người máy tiểu trợ thủ giống như là chèn phỏ mở giống nhau Cái loại này hướng lên trên không ngừng kéo ruôi Hai cái bị kéo thon dài người máy tiểu trợ thủ Một tả một hưu đem này con thỏ đại con thỏ treo lên tới Tới tới lui lui cỏ rửa vài biến Đại con thỏ thật dày, lông tóc tất cả đều trở nên ướt rầm rề mà rũ xuống tới Thoạt nhìn thế nhưng gầy rất nhiều Không nghĩ tới đối phương như vậy mượt mà Trên thực tế đều là mập giả tạo Lại từ người máy tiểu trợ thủ tiến hành nhiều lần ra quét Xác định đối phương trên người cũng không có phù mạt lúc sau, hứa thu mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đệ 171 trang. Ở làm xong đơn giản xử lý lúc sau, hứa thu lại bẻ ra đối phương miệng, sau đó huy dị ứng dược đi vào. Hệ thống thương thành mua sắm dị ứng dược đối hắn cái kia thời đại người tới nói là hữu dụng, nhưng là đối 3.000 năm lúc sau người, nàng cũng không biết có hay không dùng. Con thỏ lông tóc tất cả đều bị làm ướt, giống hắn lông tóc như vậy hầu, nếu vẫn luôn như vậy ướt lộc cộc dính ở trên người khẳng định còn sẽ sinh bệnh. Chờ đến trong phòng tắm thủy đều bị bài làm. Hứa Thu lại làm người máy tiểu trợ thủ đem hắn cấp kéo ra tới, bình phóng tới trên mặt đất, sau đó dùng máy xấy thổi đến lớn nhất. Hứa Thu làm người máy tiểu trợ thủ nhóm qua lại mà thổi, tương đối nhân loại tới nói này đó tiểu trợ thủ liền phải máy móc một ít, bởi vì là lâm thời hơn nữa mệnh lệnh, bọn họ động tác liền tương đối đơn giản, chỉ biết tả tả hữu hữu từ trên xuống dưới, chi tiết địa phương khẳng định không có nhân loại như vậy tinh tế. Hứa thu liền ngồi sổm bên cạnh nhìn chằm chằm, thường thường chỉ huy người máy, đem này con thỏ phiên cái mặt gì đó. Giống như là phiên bánh rán như vậy phiên, máy sấy kéo dài nói, độ ấm sẽ trở nên tương đối năng, còn phải chú ý độ ấm không thể quá cao, tránh cho đốt chọi đối phương mau, nhiệt độ thấp bị phỏng cũng là rất nghiêm trọng, thường thường còn muốn điều tiết khống chế một chút độ ấm, đem cực nóng điều chỉnh thành nhiệt độ thấp. Con thỏ cái đầu khá lớn, máy sấy chiếm địa diện tích vẫn là quá nhỏ. Không có tài nguyên vẫn luôn là dùng cái loại này ôn không hệ thống cũng chưa làm qua quạt điện gì đó. Hiện làm nói còn quy hoạch quan trọng giấy cũng không kịp. Gió to, thứ gì có thể thổi ra giống cái loại này bài quạt giống nhau gió to đâu. Đúng rồi, bên ngoài liền có thiên nhiên gió to. Ở bị lăn lộn quá trình giữa, nôn đông rốt cuộc mở mắt. Hắn cái kia chỉ đột như là hồi nháo giống nhau đầu góc, rốt cuộc phản ứng lại đây chính hắn hiện tại là dị ứng. Hứa thu thấy thế lỏng một mồm to khí, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? có khỏe không? Có điểm không trọng. Đại con thỏ phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, trên mặt hắn xương to đã có điều biến mất, nhưng là còn không có hoàn toàn khôi phục. Nghiêm trọng gì ứng như thế nào đều phải truyền dịch đi, nhưng là Hứa Thu bên này lại không có tương ứng truyền dịch thiết bị, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ân. Đại con thỏ cảm giác chính mình trạng thái giống như có một chút kỳ quái. Hắn phát hiện chính mình là trên cao nhìn xuống nhìn Hứa Thu, Hứa Thu cái đầu không phải đặc biệt cao gầy kia một loại. Cũng liền đại khái một m 6 tả hữu, đại con thỏ hình thái đứng lên nói cùng hứa thu kỳ thật kém không được quá nhiều. Nôn đông trọng mắt phi thường trì độn đi xuống chuyển động, sau đó phát hiện chính mình dưới lòng bàn chân treo không. Nôn đông, sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn hiện tại vẫn là đang nằm mơ? Lúc này vừa lúc một trận gió thổi tới, đem hắn toàn bộ con thỏ đều thổi đến ở không trung lắc lư. Bị gió thổi mặt cảm giác quá chân thật, hơn nữa xương to địa phương còn ẩn ẩn truyền đến đau đớn cảm. Nam mơ nói hẳn là sẽ không có đau đớn cảm giác mới đúng. Nôn đông neo lại đôi mắt, nỗ lực nhìn về phía hứa thu đồng tử, người sau thanh triệt trong ánh mắt có một cái nho nhỏ ảnh ngược. ở cái này ảnh ngược giữa, hắn chính treo ở trong viện sân lượng quần áo cái giá, trung gian hệ nổi lên một cây thô thô dây thừng, hắn giống như là các gấu thể đại áo đông giống nhau, bị cái kẹp bị cái loại này rất lớn, cái kẹp kẹp ở xào phơi đồ thượng tuổi. Nôn đông, hắn cảm thấy trước mắt nữ nhân nhất định là muốn mưu sát hắn, sau đó cướp lấy hắn tài sản. Vốn dĩ cái này lượng giá áo là đặt ở vườn trẻ bên ngoài nhưng là nơi đó độ ấm quá thấp, ta sợ ngươi cảm lạnh vườn trẻ độ ấm vừa lúc thích hợp, tuy rằng có gió thổi qua tới, nhưng là sẽ không thực lãnh, ngươi hiện tại cảm giác trạng thái thế nào. Ai tinh linh quần quần cũng đã tới một chuyến, đối phương kiểm tra rồi ngôn đông tình huống, tán đồng hứa thu một loạt cách làm. Có điều kiện dưới tình huống, này chỉ đáng thương đại con thỏ đương nhiên sẽ không bị làm cho như vậy chất vật, nhưng ai làm cho bọn họ vườn trẻ chữa bệnh điều kiện tương đối đơn sơ. dược Muốn cái gì? Hứa thu đối lông xù sủ cùng người bệnh luôn có phá lệ bao dung tâm thái, đặc biệt là làm hại đối phương cái dạng này, vẫn là các nàng vườn trẻ lao sư. Tuy rằng đây là kim tinh tinh làm ra sự tình, chính là mặc kệ là ở thời đại nào, người phụ trách cũng là yêu cầu gánh vác nhất định trách nhiệm. Ta có dược, ở phòng thí nghiệm cái thứ ba ngăn kéo, lấy lại đây, ta chính mình đánh. Queo phải đầu phân phó người máy tiểu trợ thủ. Nhanh lên dựa theo đồ vật của hắn lấy lại đây người máy chạy bộ tốc độ xa xa muốn so hứa thu mau đến nhiều, hơn nữa bọn họ nện bước phi thường ổn định, không có vỡ vụn một chút yếu ớt pha lê chế phẩm, liền đem tương quan dược tề một đống lớn tất cả đều đem ra. Dựa theo ngôn đông yêu cầu, hứa thu đem hắn từ lượng y thẳng thượng thả xuống dưới, sau đó trợ giúp đối phương đem dược tề cùng ống nghiệm lấy qua đi. Bởi vì dị ứng không có hoàn toàn biến mất nguyên nhân, đối phương hiện tại trạng thái vẫn là rất nghiêm trọng Nôn đông cũng không chỉ là gương mặt kêu biến thành vòng tròn lớn mặt, ngón tay cũng từ cái loại này mảnh khảnh trạng thái biến thành cái loại này bụi bấm cụ cải, linh hoạt trình độ thẳng tắp giảm xuống. Nhìn núi phương run run rảy rảy động tác, hứa thu tử cao anh dũng mà tiếp nhận thuốc thử, ngươi nói ngươi nói thẳng thì tốt rồi, ta tới giúp ngươi điều phối. Nôn đông đầu tới không quá tín nhiệm ánh mắt, nhưng là hắn lúc này cánh tay căn bản là kẹp không được tinh tế ống nghiệm, hơn nữa ngón tay còn ở nơi đó không chịu không chế phát run. Ở ngay lúc này cũng chỉ có thể ý lại hứa thu. Điều chế Hảo lúc sau nước thuốc thực mau theo đối phương tĩnh mạch chảy vào ngôn đông trong cơ thể, đối phương dị ứng bệnh trạng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ở biến mất. Thật tốt quá! Nhìn đến điểm này, vẫn luôn ở nơi xa trộm quan sát kim tinh tinh lỏng một mồm to khí. Nàng sợ đối phương nhìn đến nàng, bởi vì cảm xúc kích động, lại lần nữa thiếu oxy ngã xuống đi, lúc này cũng không dám lộ diện. con Hảo có viên trường ở, cũng còn Hảo ngôn đông chính mình tranh đua thế nhưng có thể tự ý để tự cứu. Ngươi hiện tại cái này tình huống, còn cần hảo hảo nghỉ ngơi. Hứa thu ở ngay lúc này hạ quyết đoán, đem dê tiên sinh đưa đến trong ký túc xá đi. Ngầm viện nghiên cứu hiện tại đã quét tức phi thường sạch sẽ, nhưng hứa thu cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không muốn, lúc này còn trở lại nơi đó. Đệ 172 Trang Nàng không cần dò hỏi những người khác, trực tiếp làm quyết định, đem hắn đưa đến phòng ngủ đi thôi. Người bệnh yêu cầu nguyên vẹn nghỉ ngơi tới khôi phục bị hao tổn thân thể cùng đã chịu kinh hách tâm linh. Ta không cần. Nguồn đông tỏ vẻ cự tuyệt, cái này nhẫn tâm nữ nhân rốt cuộc còn tưởng đối hắn làm chút cái gì. Người nói chuyện không tính, ta định đoạn. Ngươi hiện tại đầu óc không rõ ràng lắm, nghe ta. Hứa thu làm ra một phen ghế dựa, là nàng văn phòng ghế dựa. Phía dưới có bốn cái bánh xe, có thể chuyển động lên xuống phóng bình. Hứa thu đem đại con thỏ nhét ở hắn ghế trên. Sau đó đem ghế dựa phía sau lưng hướng phía dưới điều chỉnh, đẩy cái này ghế dựa đến cửa thang máy. Tuy rằng bọn họ học sinh ký túc xá trước mắt chỉ có 3 tầng, nhưng là thang máy là ngay từ đầu liền trang bị, lúc này dùng để đẩy đưa người bệnh lại thích hợp bất quá. Ở hứa thu đẩy này chỉ lần cảm sỉ nhục đại con thỏ một đường đi phía trước hành thời điểm, các gấu thể còn tránh ở chỗ tối trông xem. Hứa Thu bồi quá thân, dùng ngón tay đặt ở bên môi, ý bảo các gấu tể an tĩnh, chứ không cần theo kịp, người bệnh luôn là sẽ đặc biệt yếu ớt. Hơn nữa sẽ có không thể hiểu được lòng tự trọng toát ra tới. Dù sao con thỏ lớn này nhất mất mặt cảnh tượng hắn đều xem qua, liền không cần những người khác tới kích thích hắn này viên mẫn cảm yêu ớt con thỏ trái tim. Hứa thu đem đối phương đẩy đến ba lâu phòng, xuất phát từ bồi thường tâm thái, nguyên bản chuỗi lùi con thỏ phòng bị nàng làm nhất định cải tạo, vốn là tính làm là đối phương nhận lỗi. Nhưng là ngôn đông trở về lúc sau, ngạnh sinh sinh mà tránh ở phía dưới, trước nay đều không có trở về xem qua. Hứa thu hiện tại cũng rất may mắn Còn hảo nàng phía trước có cải tạo quá nơi này, ít nhất có thể làm người bệnh nằm đến thoải mái một chút. Nàng đem bức màn kéo tới, người máy tiểu trợ thủ dưới sự trợ rút, đêm này chỉ hành động vẫn cứ có chút chậm chạp đại con thỏ ấn ở mềm mụ trên giường lớn, sau đó cấp đối phương đắp lên chăn còn tắc một cây đỏ rực cà rốt ôm gối lên đại con thỏ trong tay. Đối phương giường là hứa thu đặt làm, suy xét đến đối phương có được hình người cùng con thỏ hình dạng hai cái hình thái, chia đối phương lộng một chương 2 mét trường 2 mét khoan hứa thu ở cái này phòng làm chính là cái loại này giản lược phong cách vách tường toàn bộ đều là soát màu trắng chế tạo tương ứng tiểu linh kiện thật sự là muốn phi tâm tư ngay lúc đó thời gian không đủ hứa thu ở chỗ này phòng chính là nàng chịu đến gia cụ hệ thống thương thành mua sắm định chế gia cụ nguyên bộ đặt ở trong phòng trang phục là tia nắng ban mai chi phòng màu lam cùng màu trắng làm cơ bản chủ sắc liệu cho người ta một loại thực sạch sẽ thoải mái cảm giác trên giường bốn kiện bộ nhưng thật ra đáng yêu phong cách toàn bộ đều là ôm cà rốt con thỏ còn có nổi lơ lửng cà rốt. Bốn kiện in màu điều là minh hoàng sắc, chăn lông xù xù, nhìn qua liền có cái loại này đặc biệt ấm áp mềm mại cảm giác. Đồ án con thỏ còn có tương đương đáng yêu đại giăng cửa, trong tay bắt lấy cà rốt là cắn mấy khẩu, cực kỳ giống ngày đó bị hứa thu bắt lời nói việc làm đại bạch thỏ. Bị nhét vào trong chăn luôn đông nhìn trên giường bốn kiện bộ đồ án, sau đó nhìn nhìn bị nhét ở chính mình trong lòng ngực cà rốt thu đông, nữ nhân này nhất định là ở nhục nhã hắn, hắn đời này không cần ăn cà rốt. Chương 88. Điều phối ra tới dược vật có nhất định tác dụng vụ, trong đó nhất thường thấy một cái chính là thích ngủ. Cứ việc thức tỉnh thời gian không dài, nhưng là ngôn Đông bắt đầu ngáp. Hắn tính cảnh giác kỳ thật rất mạnh, ít nhất có người ngoài ở thời điểm vẫn luôn đều ngủ không được. Lúc này đây ngôn Đông cho rằng chính mình khẳng định cũng là như thế này, nhưng có thể là bởi vì chăn quá mức mềm mại, mềm mượt nệm quá thoải mái, hắn thượng mí mắt bắt đầu cùng thượng mí mắt đánh nhau, đánh đến khó xá khó phân. Vừa mới bắt đầu thời điểm Hắn còn tưởng bằng vào chính mình cường đại ý chí lực, đem chúng nó tách ra, chính là mặt sau, trong óc tử có một thanh âm tựa hồ muốn nói, không quan trọng, ngủ đi ngủ đi. Nơi này vốn dĩ chính là thuộc về phòng của ngươi, vì cái gì không thể ngủ. Bị tất cả rốt ôm gối ngôn đông đầu dần dần oai đến một bên, hô hấp cũng thanh thiệt lên. Hứa thu để lại cái tiểu người máy ở hắn bên người, chính mình lui đi ra ngoài. Nếu hắn thân thể có cái gì dị thường, tùy thời cho ta biết. Chờ nàng ra tới. Đã bị cửa các gấu thể cùng kim tinh tinh hoảng sợ. Viên trưởng, hắn không có việc gì đi. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Hứa thu nói, đại gia phải chú ý, nếu là đụng tới sẽ làm chính mình không thoải mái đồ vật, liền chạy nhanh nem xuống. Đồ ăn cũng là, không thể ăn đừng đụng. Có đôi khi, người không chạm vào cái loại này đồ vật, căn bản không biết chính mình đối nó dị ứng. Nếu có chữa bệnh thiết bị nói, nhưng thật ra có thể một cái làm một cái dị ứng nguyên thí nghiệm quần quận như là có độc tâm công năng giống nhau toát ra tới, ta có thể gánh vác như vậy công tắc Nga. Ở khẩn cấp cứu trợ ngôn đông trong quá trình, quần quận kỳ thật vẫn luôn đều có ở đây. Nó thông qua quan sát, phát hiện ngôn đông tựa hồ cùng nó trong trí nhớ không quá giống nhau, hư hư thực thực mất trí nhớ trạng thái, cũng đã sớm không nhớ rõ cái này vườn trẻ, không nhớ do nó cái này ai tinh linh. Đối phương tuy rằng là thiên não chủ đạo người trí nhất, cùng cái này vườn trẻ cũng từng có như vậy một chút quan hệ. Chính là vườn trẻ cùng phía trước biến hóa khác nhau như trời với đất, nôn đông trong lúc nhất thời không nhớ rõ cũng bình thường. Ngay từ đầu thời điểm cuồn cuộn không có nghĩ nhiều, mặt sau mới hạ phán đoán suy luận, đối phương thật là bởi vì khái đến đầu mất chi nhớ. Nói thật, nó trước tiên là rất cao hứng, này ý nghĩa tiến sĩ căn bản sẽ không chú ý tới nó. Nhưng là người não là một loại đặc biệt thần kỳ dụng cụ, chúng nó vô cùng tinh vi lại vô cùng phức tạp, liền tính là cường đại nữa máy tính, ở nào đó ý nghĩa thượng cũng so bất quá người não. Bởi vì máy tính tính toán đồ vật đều là khả khống, nhân loại đầu dưa lại không thể khống. Quần quận không biết tiến sĩ khi nào sẽ khôi phục, khá vậy không thể tùy ý nói cho hứa thu về tiến sĩ tin tức. Cứ việc nó tuyển tân chủ nhân, nhưng là cũ chủ nhân tư liệu là hoàn toàn bảo mật, quần quận không thể vi phạm mạnh mẽ mệnh lệnh làm ra loại này phản bội liên bang hành vi. Cũng may đụng tới loại chuyện này, nó còn có thể tận dụng mọi thứ soát một chút tồn tại cảm. Đệ 173 Trang Di ứng thật là vấn đề lớn. Dựa theo các gấu tể cách nói, chúng nó trước kia an đại bộ phận đều là dinh dưỡng cơm, hiện tại đồ ăn càng ngày càng nhiều, hứa thu cũng không biết bọn họ có thứ gì không thể lọt vào. Vậy phiên toái ngươi, kiểm tra sức khỏe hạng mục hơn nữa này hạng nhất. Các gấu tể nghe được chính mình đột nhiên lại nhiều hạng nhất kiểm tra, không khỏi đối quần quện trợn mắt giận nhìn. Người sau đĩnh đĩnh bộ ngực, một chút đều không sợ này đàn thú tể. Nó nhưng không giống đám kia nhỏ yếu nhân loại, sẽ đã chịu gen độc ảnh hưởng đối này đàn ấu tể sinh ra cái gì sợ hãi chi tâm. Vẫn là hứa thu xem bọn họ rằng coi bộ dáng, không thể không ra mặt Trần An, hảo hảo, đại gia trước tan đi, hôm nay nhìn đến dê tiên sinh sự tình, đại gia nhớ rõ lúc sau không cần ở trước mặt hắn nói Nga. Hứa thu vốn dĩ muốn các gấu tể coi như đã quên, chính là nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không thích hợp. Tuy rằng nói có đôi khi thiện ý nói dối là chuyện tốt, nhưng có thể giao các gấu tể nói dối, lại làm cho bọn họ thành thật, kia không phải tự mâu thuẫn sao, vẫn là trầm mặt mà chống đỡ liền hảo. Chúng ta mới sẽ không cùng hắn nói đi. Đã biết, cái này tương đối ôn nhu thanh âm là Châu Nương. Kia hiện tại hắn không có việc gì, chúng ta còn có thể đi không người siêu thị dạo sao? Không sai, các gấu tể tâm tâm niệm niệm vẫn là không người siêu thị tới, cái gì thỏ trắng thỏ xám không quá trọng yếu. Có thể, không người siêu thị tiếp tục khai trương, khai trương giảm 50% liên tục đến 3 ngày sau, đại gia có thể từ từ tới, không nóng nảy. Hứa thu kéo kim tinh tinh lại đây. Kim lão sư, ngươi lưu một chút. Có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Kim Tinh Tinh vẻ mặt khẩn trương, chẳng lẽ bên trong ngươi đã xảy ra chuyện. Hứa thu tiếp theo nói, tuy rằng ngươi không phải cố ý, nhưng ngươi thật sự là đối với đối phương tạo thành tổn thất, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đối với đối phương cung cấp nhất định bồi thường. Kim Tinh Tinh nắm chặt nắm tay, viên trưởng, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Kia đảo không cần. Hứa thu thực thành thật trọng tâm, ta phỏng trừng hắn là không muốn nhìn thấy ngươi. Tự cho là đúng xin lỗi kỳ thật là tra tấn. Mặc kệ là xin lỗi hoặc là cảm tạng, đều đến cào đến đối phương tâm khảm mới được, nếu không chính là tự mình cảm động. Đến nỗi hứa thu, nàng cùng Kim Tinh Tinh hiện tại thân phận không giống nhau, nàng cũng không trông cậy vào kia chỉ đại con thỏ đối cứu hắn thỏ mệnh nhân nhân báo ân, hảo hảo dưỡng hảo tự mình thân thể, nghĩ thoáng chút, đừng cho vườn trẻ thêm phiền là được. Nếu là đối phương có thể nghĩ đến chính mình ra ở đâu, chờ khai giảng lúc sau, quỳnh cùng đô nan lại đây, nàng lập tức liền có thể đem người tiễn đi. Liền thú lao là cái gì? Hứa thu đều nghĩ kỹ rồi. Đối phương ở dược tề thượng tinh thông, liền nỗ lực giúp các nàng nơi này xây lên một cái hoàn chỉnh bệnh viện thì tốt rồi. Hộ lý nói, nàng có thể nghĩ cách làm ra hộ lý hình người máy. Nói như vậy, đối phương cũng sẽ không bởi vì không có báo đáp nàng mà tâm cảm thấy ấy nấy. Nếu đối phương cái gì đều không làm lại liền tâm cảm thấy ấy nấy đều sẽ không nói, nàng làm như vậy liền càng không tật xấu. Hảo, viên trưởng, ta bồi thường, nhưng là ta bồi bao nhiêu tiền à? ta cũng chỉ có tinh tế thông dụng tệ. Nàng cảm giác đối phương nếu có đầu cười nói, hẳn là không thiếu nàng như vậy điểm tiền. Rốt cuộc dựa theo đám kia hamster nói, người nam nhân này chính là có được một cái tinh cầu người. Nói đến cái kia tinh cầu, Kim Tinh Tinh đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, bằng không chúng ta thông qua donan đi liên hệ cái kia tinh cầu tinh cầu chủ, đem hắn làm ra đi thế nào. Hứa thu đương nhiên nghĩ tới điểm này, nhưng nàng lắc lắc đầu, dựa theo bọn họ cách nói, dê tiên sinh vẫn luôn thực thần bí. Người quen biết hắn rất ít, hơn nữa chúng ta cũng không biết những người đó có thể hay không tin được. Hiện tại nàng tuy rằng thông qua hamster đạo tặc biết đối phương là tinh cầu chủ, nhưng này ngốc con thỏ cái gì đều không nhớ rõ bộ dáng, hứa thu cũng không quá yên tâm. Vạn nhất đám kia người phát hiện này con thỏ mất trí nhớ, tài vật vấn đề trực tiếp đem dề tiên sinh cấp lộng chết làm sao bây giờ. Cách như vậy xa khoảng cách, nàng cũng không biết đám kia người bản tính. Đến lúc đó làm không tốt, còn sẽ vạ lây đến nảy viên còn thực yêu ớt tiểu tinh cầu. Hứa thu tin tưởng thế giới này có rất nhiều người tốt, khá vậy không thể quá ngốc bạch ngọn. Nói cũng là, rất nhiều người đối với ngươi cười tủm tỉm sau lưng thọc dao nhỏ không biết có bao nhiêu tàn nhẫn. Nàng trước kia thời điểm không cảm thấy, tiến vào đến cái kia phù hoa trong vòng là thật sự bị nhân tâm hiểm ác hung hăng đòn hiểm một đốn. Đại gia kỳ thật đều là thực bình thường người, đương không đề cập đến ích lợi thời điểm, có thể đối với ngươi thực hảo, chính là nếu đề cập đến ích lợi xung đột, thực dễ dàng liền sẽ cho nhau dẫm. Nghiêm trọng thời điểm thậm chí còn sẽ xé rách mặt. Tiên tai động lòng người, nếu đối phương cái gì đều nhớ rõ, các nàng đem người tiến đi, ngày nào đó nhìn đến dê tiên sinh chết tin tức cũng không gì cảm giác. Hiện tại cái này trạng thái tặng người đi ra ngoài, có thiện tâm người đều sẽ hay nấy. Đến lúc đó làm chính hắn tuyển đi, hắn liền tính không nhớ rõ một ít đồ vật, cũng là cái có phán đoán năng lực người trưởng thành. Hứa thu thực mau kéo về phía trước đề tài, bồi thường nói, người liền đi chúng ta tinh cầu tiền hệ thống. Hứa thu hỏi đại hồ ly, ngươi thủ lao kết cấu, ta thả ngươi bàn làm việc, ngươi không thấy. Còn không có tới kịp xem đâu. Sáng sớm nàng đã bị không người siêu thị còn có các gấu tể hấp dẫn lực chú ý, mặt sau lại vướng bận bị nàng làm hại dị ứng đại con thỏ, thật đúng là không phân ra tâm đi quản chuyện khác. Hảo, đến lúc đó ngươi xem một chút. Hứa thu nói, vườn trẻ hiện tại cũng đi lên quý đạo, phía trước ngươi tiền, chờ đô nan bọn họ lần này lại đây một chút, là có thể còn cho ngươi. Kim tinh tinh vào đầu. Cái kia tiền liền tính làm là tài trợ phí, không cần còn đi. Hứa thu hoa rất lớn sức lực tới xây dựng cái này vườn trẻ, nàng ra điểm tiền, sau đó thượng mấy tiết khóa, giống như cũng không có làm cái gì. Kia số tiền tuy rằng không ít, chính là đối kim tinh tinh tới nói, cũng không tính rất nhiều. Nếu ngươi đều nói như vậy, một cái bần cùng viên trưởng không cần phải cự tuyệt học sinh ra trưởng quyết tiền. Vườn trẻ tân thư viện xây lên tới, có thể cho ngươi lộng cái vinh dự bạn cùng trường địa, liền cho ngươi kiến cái pho tượng đi. Hình tượng thiết kế ngươi có thể lựa chọn chính mình thiết kế. Đệ 174 trang. Chút tiền ấy so với vườn trẻ xây dựng tới nói, kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì, nhưng nàng là ở vườn trẻ nhất khẩn trương thời kỳ cấp, này tiền phân lượng liền không giống nhau. Kim Tinh Tinh gật gật đầu, cái này hảo. Đã quên cùng ngươi nói, ngươi tài khoản, ta là dựa theo ngươi tiền lương cho ngươi đánh tiền. Hơn nữa thực tập kỳ hứa thu cấp đối phương tính 5 tháng tiền lương. Các nàng vườn trẻ bởi vì bần cùng Hiện tại đây loại hoang tàn vắng vẻ tiểu phá cầu thượng, tiền lương trình độ khẳng định liên thấp, liền định 2000 một tháng, chưa chuyển chính thức, 3000 một tháng chính thức lão sư. Hứa thu tính tăng ca tiền lương, tiết nhất lễ lạc phúc lợi, cấp đối phương tính 12000 đồng bạc, tương đương 10000 cống hiến điểm. Nàng tính toán một chút, cho Kim Tinh Tinh một trương giấy tờ, ngươi muốn chi trả hắn tiền thuốc men, còn có tiểu trợ thủ nhóm lầm công phí, cùng với bồi thường phí, đại khái là cái này số, ngươi xác nhận một chút, không thành vấn đề ta liền đem hắn kia phân chuyển qua đi. Người trước không cao, đại khái là 2.000 tả hữu, mà người sau là người trước 3 lần, 6.000 đồng bạc, tổng cộng 8.000 đồng bạc. Như vậy điểm tiền, thiếu đến ra ngoài kim tinh tinh dự kiến. Rốt cuộc dựa theo hứa thu nói sức mua, cái này tiền thật sự không tính cái gì. Nàng thực sảng khoái gật đầu, vậy dựa theo cái này đến đây đi. Nhưng là trời hoa trướng sau khi chấm dứt, kim tinh tinh chạy đến không người siêu thị, mới phát hiện nàng không có cách nào khắc kim nạp phí đồng bạc. Này ý nghĩa, nàng tiền. Ở khấu trừ tương quan phí dụng lúc sau, liền biến thành đáng thương bốn vị số. Vẫn là số lượng rất nhỏ kia một loại. Bởi vì làm lại một năm bắt đầu, các nàng này đàn lão sư, là muốn chính mình giao phí điện nước cùng tiền cơm. Vườn trẻ cung cấp miễn phí dừng chân, nhưng là thủy điện không có chi trả, không bao ăn. Rốt cuộc hứa thu dưỡng người máy tiểu trợ thủ cùng vườn trẻ phòng ngự cơ cấu cũng là đòi tiền A. Hơn nữa cùng mặt khác không cha không mẹ ấu tể không giống nhau, kim lý lì đồng học có cha mẹ, vậy không thể lại làm từ thiện. Muốn giao tiền, tuy rằng vườn trẻ học phí thực tiếng nghi, các gấu thể ăn trụ toàn bao, chính là giao song này đó vụn vật phí dụng lúc sau, kim tinh tinh liền không có tiền. Nhìn chính mình nữ nhi cùng mặt khác các gấu thể ngập nước đôi mắt, nhìn nhìn lại bị nữ nhi bắt lấy giá cả cũng không thấp thú đông. Kim tinh tinh không nhịn xuống nắm chính mình lỗ thai, ở phó hoàn toàn bộ đồ vật lúc sau, nàng lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy lô mãng. Chờ đến tháng sau phát tiền lương thời điểm, nàng đều phải ăn đất, mà ở thoải mái giấc ngủ lúc sau nôn đông rốt cuộc thỏa mãn mở to mắt còn hảo nữ nhân kia cũng không ở dê tiên sinh nên lên ăn cơm không sai biệt lắm là hắn mới vừa tỉnh lại mang màu trắng đầu bếp mũ người máy tiểu trợ thủ liền đẩy xe tiến vào hôm nay hắn đồ ăn là rau trộn cà rốt ti cà rốt xào thịt khô cà rốt cháo tạt bánh củ cải cà rốt khoai tây xương sườn canh bắp đậu nành cà rốt viên siêu cấp vô cùng phong phú cà rốt thịnh yến viên trưởng nói nàng cho ngài tranh thủ kim lão sư đối với người bồi thường Không sai biệt lắm bồi thưởng kim lão sư vài tháng tiền lương đâu, đã đánh tới ngài cá nhân tài khoản, tổng cộng 6000 đồng bạc, xoát không người siêu thị máy móc liền có thể tuần tra ngạch trống. Người máy tiểu trợ thủ còn nói, này bữa cơm là viên trưởng làm ngài đã chịu kinh hách nhận lỗi, không thu một phân tiền phí dụng. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự ăn không vô, ta có thể thế ngài xử lý rớt. Tiên lặng cầm lấy chiếc đũa cùng cái muỗng đông, miễn phí cả rốt bữa tiệc lớn, thật hương. Chương 89. Có kim tinh tinh bồi thưởng Nôn Đông tài khoản lại một lần giàu có lên. Không chỉ có như thế, hắn còn được đến một cái tin tốt tốt. Từ tháng này bắt đầu, hứa thu sẽ rửa theo tháng cho bọn hắn phát tiền lương. Kim Tinh Tinh là vườn trẻ lão sư, hắn chính là vườn trẻ giáo ý kiêm chức trông coi dược tề người. Không có cái nào hấu tể thích bệnh viện, đương nhiên cũng sẽ không thích giáo ý. Ấy. Các hấu tể khai giảng kiểm tra chính là Nôn Đông làm. Nhìn này đàn chán ghét hấu tể ở hắn thủ hạ ngoan ngoan bộ dáng, Nôn Đông thập phần vừa lòng. Chỉ cần này đàn hấu tề không bị thương. Bọn họ cùng giáo ý tiếp xúc thời gian liền sẽ thực đoạn. Bởi vì các gấu tể sợ uống thuốc, sợ chích, sợ rút máu, ước gì nhìn thấy hắn liền chạy, còn sẽ không phiền hắn, cái này làm cho nôn đông cảm thấy thập phần vừa lòng. Cái này công tác hiển nhiên so với phía trước mời hắn làm lão sư khá hơn nhiều. Giáo ý không bao ăn, nhưng bao ở. Nôn đông để tay lên ngực tự hỏi, hắn hiện tại trụ cái này địa phương, khẳng định là so viện nghiên cứu hoàn cảnh tốt vài lần. Nguyên bản lầu 3 phòng không có độc lập vệ tám trong khoảng thời gian này nội hứa thu cũng cho hắn trang bị. Nếu nàng đều như vậy thành tâm thành ý cho hắn xin lỗi, ngôn đông tự nhiên không hề làm bộ làm tịch, theo dưới bậc thang. Nay cũng không phải là khuất phục, là người trưởng thành thông minh lựa chọn. Hứa thu đối vườn trẻ số lượng không nhiều lắm ấu thể cùng công nhân đãi nộ kỳ thật vẫn là khá tốt. An nói, còn có thêm vào 300 đồng tiền trợ cấp, trợ cấp trực tiếp phát ở công nhân trong thẻ. Cái này không chỉ là nôn đông, vườn trẻ sở hữu lao sư đều có. Hứa thu người máy tiểu trợ thủ nhóm đem vườn trẻ làm thành thực đường phong cách, bữa sáng làm nhiều loại đa dạng, màn thầu, bánh bao cuộn, bánh bao, sữa đậu nành, bánh quẩy. Dù sao chính là đồng thời cung ứng rất nhiều loại. Các gấu tể thích loại nào, liền có thể lựa chọn loại nào, ăn ghét liền có thể đổi khác. Thực đường không chỉ là cấp các gấu tể mở ra, còn có thể cung ứng đám kia hamster. Hứa thu dựa theo mọi người phân lượng, chỉ làm 3 phần tư số lượng, như vậy có thể bảo đảm đồ ăn sẽ không lãng phí rớt. Suy xét đến thực phẩm an toàn vấn đề, thực đường hứa thu trực tiếp sử dụng nàng trong trí nhớ thiết trí, soát tạm phục vụ. Đây cũng là vì các gấu tể suy nghĩ, nàng không hảo cấp các gấu tể quá nhiều tiền, cũng là sợ đổi thành tự giúp mình lúc sau. Chúng nó tình nguyện đói bụng, cũng muốn đem tiền cơm tiết kiệm được quay lại không người tiểu siêu thị mua đồ vật. Các gấu tể mỗi người đều sẽ phát một chương tạm, tập mặt trên viết vườn trẻ vườn trường tạm, mỗi chương tạm đồ án đều là độc nhất vô nhị. Cùng hamster nhóm không giống nhau, các gấu thể tạm không có ngạch độ. Xoát tạp máy móc thiết lập ở cửa sổ nội, người máy nhóm sẽ phân biệt tạp người sử dụng. Đệ 175 trang. Tự cấp này đó các gấu thể phân lượng thời điểm, chúng nó cũng sẽ không chế một vài. Người máy cánh tay giống như là thực đường bác gái giống nhau, run cái muông năng lực chính là nhất lưu. Này đó đồ vật, nếu hứa thu không cho đại gia phát tiền lương, kỳ thật đều là miễn phí cấp. Nhưng là dựa vào chính mình bắt được tiền, sau đó dùng chính mình tiền đi mua yêu cầu đồ vật, cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Ít nhất hứa thu có thể nhìn đến, đám tiêu nguyên bản thập phần ảo não hamster trong khoảng thời gian này đều tích cực rất nhiều, thật giống như nhật tử càng có hy vọng. Ở ngôn đông đi ra lúc sau, hứa thu liền cân nhắc phát triển chính mình kinh tế. Các nàng người cũng nhiều, nên làm sinh sản. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, muốn sống động kinh tế, phải bán đồ vật, làm tiền lưu thông lên, này liền kéo động nội cần. Đến nỗi ngoại cần, liền tính không có đô nan bọn họ, nàng không phải còn có hệ thống sao. Hệ thống sẽ thu các loại cùng thu hoạch có quan hệ sản phẩm phụ, chính là đặc biệt lòng dạ hiểm độc. Thu mua giới đến nỗi hứa thu ở thương thành mua sắm 1 phần 10, bất quá tích tiểu thành đại, hứa thu lấy đồng vàng đi mua sắm bản vẽ, là có thể đủ làm càng nhiều đồ vật. Ở viên tinh cầu này thượng, nguyên bản quý nhất chính là thực vật tài nguyên, hiện tại cái loại này phi đồ ăn thực vật vẫn như cũ thực sang quý. Hứa thu ở khuyết trương thổ địa, gieo từng cây cây non, trừ bỏ đồ ăn yêu cầu phân bón. Nàng dư thừa phân bón đều lấy tới tới này đó cây giống, chờ chúng nó mau mau lớn lên, biến thành từng cây che trời đại thụ, có thể phòng trụ do các. Hệ thống cung cấp cho nàng những cái đó tiểu động vật, chỉ có thể chăn nuôi ở vườn trẻ bên trong, cùng với hệ thống mặt sau gia tăng những cái đó thổ địa thượng. Nhưng là này đó còn chưa đủ. Hứa thu cấp không người tiểu siêu thị bỏ thêm hai dạng thứ tốt, xúc xích nướng cơ, còn có quan hệ đông nấu. Máy móc thực hào làm, dùng cái loại này vô hại kim loại, dựa theo bản vẽ làm ra tới. Cái đầu không cần rất lớn, bởi vì các gấu tể chỉ có tan học cùng tan học lúc sau mới có thời gian tới ăn. Xúc xích nướng cơ là hứa thu chỉ huy người máy tiểu trợ thủ nhóm làm, nàng điều khẩu vị, cuối cùng thỉnh các gấu tể thí ăn lúc sau, lựa chọn này hai loại. Xúc xích nướng dù sao cũng là nướng chế thực phẩm, ăn nhiều không tốt, cho nên hứa thu thiết lập ở tiểu siêu thị, làm nó trở thành không phải dễ dàng như vậy thu hoạch đồ ăn. Nàng làm chính là cái loại này núi lửa thạch xúc xích nướng, chân chính ý nghĩa thượng núi lửa thạch. Từ bên ngoài trên núi trực tiếp đào ra, cục đá bị mài rua thành cái loại này mượt mà xinh đẹp hình dạng, chỉnh tề mã ở nướng bàn thượng, tròn tròn xúc xích nướng muốn ở mặt trên không ngừng bị phiên động, thẳng đến xúc xích nướng nhan sắc trở nên hơi hơi tản ra khô vàng, bị căng đến hơi mỏng chàng ra biến thành trong suốt nhan sắc, tản ra mê người hương thơm. Ở xúc xích nướng, hứa thu còn gia nhập số lượng vừa phải đường, như vậy nó ăn lên liền mang theo một chút ngọt ngào hương vị. Như vậy nhiệt lượng bom đã chịu các gấu tể nhiệt liệt hoang nên. Đến nỗi lầu ô đèn, thứ này chỉ ở buổi tối cùng song hưu ngày thời điểm cung ứng. Này đó bán giới thập phần rẻ tiền, khẩu vị đa dạng hóa lầu ô đèn, chủ yếu pha giá nơi phát ra chính là hamster đạo tặc. Có thể bổ sung nhiều hơn mối phân cùng năng lượng lầu ô đèn, chính là đông ban đêm hamster nhóm thích nhất đồ vật. Ở lúc đầu ma hợp lúc sau, hamster đạo tặc nhóm tựa hồ là nhận mệnh. Bọn họ không phải không có nghĩ tới cấp lấy vườn trẻ quyền khống chế, trở thành viên tinh cầu này chân chính chủ đạo giả, xoay người làm chủ nhân. Chính là ở địch ta cách xa dưới tình huống, chúng nó chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Dù sao không thể đi ra ngoài, chính mình ra sản cũng hủy đến không sai biệt lắm. Vậy dứt khoát ở cái này địa phương một lần nữa thành lập một cái tân cứ điểm. Chờ bọn họ một ngày kia, một lần nữa trở lại kia mênh mông vũ trụ Trung Nao Du, nơi này sẽ là bọn họ đường lui trí nhất. Đám kia hamster đạo tặc, hiện tại đã là vườn trẻ phụ gia huấn luyện cơ cấu lao sư, cùng với làm việc cực nhọc. Làm việc cực nhọc lời nói quyền không cao lắm. Hamster lão đại ở cùng các huynh đệ thương nghị qua đi, liền cùng hứa thu thương lượng, bọn họ muốn căn cứ tự thân tình huống điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, nhiều trực đêm ban. Suy xét đến hamster đạo tặc nhóm là đại định không an phận nhân tố, hứa thu cho chúng nó khai tiền lương cũng không phải rất cao. Bất quá nếu chúng nó công tác khi nhảy vào đủ, còn có toàn cần cùng tăng ca tiền lương, đương nhiên, vườn trẻ còn thêm vào gia tăng rồi kiểm tra đo lường trang bị, lấy bảo đảm hamster nhóm sẽ không quá độ mệt nhọc sinh bệnh. Hamster nhóm nhật tử ở một chút biến hảo, trong tay lại trước sau không có cách nào có thể bắt lấy quá nhiều tiền. Tiền đầu to cho lầu Âu Đèn, còn có tương đương một bộ phận cho tiền thuê nhà. Hamster đạo tặc nhóm quá quán tiêu xài sinh hoạt, bọn họ luôn là ở rất có tiền cùng thực nghèo chi gian lặp lại hồi ngày. Nếu có tiền, bọn họ liền sẽ tận hưởng lạc thú trước mắt. Hứa thu hiện tại trừ bỏ là bọn họ mướn giả, vẫn là bọn họ chủ nhà. Hamster nhóm bắt được tiền lúc sau. Mỗi tháng đều phải chi trả tiền thuê mới có thể bị chấp thuận ở vườn trẻ ở lại. Rốt cuộc vì cho bọn hắn chế tạo không đến mức đại gia hoàn cảnh, hứa thu chính là dùng không ít chân quý tài liệu cải tạo chuyên môn nhằm vào hamster ký túc xá. Vài thứ kia so này đàn hamster nhưng đáng giá nhiều, nàng luôn là nếu muốn biện pháp từ trên người chúng nó kiếm trở về. Đồ ăn trừ bỏ mua sắm, còn có thể chính mình loại. Hứa thu tại đây mặt trên rất hào phóng, còn cung cấp miễn phí hẳn giống. Bọn họ nếu là cảm thấy hướng nàng mua sắm nguyên liệu nấu ăn không có lời nói, có thể ở nàng cung cấp miễn phí thổ địa thượng gieo trồng. Miễn phí hạt giống này đây loại cây non hình thức đổi lấy. Trên thực tế, là hứa thu dùng hamster nhóm lao động thay đổi hạt giống, nhưng là bào đi trung gian tiền bước đi, hạt giống chính là miễn phí. Người đối miễn phí đổ vật luôn là khó có thể chống cự, hamster đạo tặc nhóm cũng không ngoại lệ. Dù sao thông qua đủ loại phương thức, tiền phát ra đi, đến cuối cùng. Chúng nó vẫn là thông suốt quá mặt khác Một loại hình thức trở lại hứa thu trong tay Nhưng này viên hoang vu tinh cầu lại Ở thời gian trôi đi giữa một chút kiến lên Có đôi khi Hứa thu đếm đếm chính mình tiểu kim khố con số Ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thán một chút Chính mình có làm gian thương tiềm chất Có tân lão sư lúc sau Hứa thu dần dần liền giảm bất chính mình thượng trương trình học Rốt cuộc hiện tại nàng phải tốn Càng nhiều tâm tư đi nhọc lòng vườn trẻ Thậm chí là này viên tiểu hành tinh phát triển Đệ 176 trang đương nhiên Vì bảo đảm chính mình cùng các gấu thể mỗi ngày đều có thể thấy được đến, ăn cơm thời điểm nàng sẽ cùng các gấu thể cùng nhau ăn, thời gian làm việc thời điểm, mỗi ngày đều sẽ có hai tiết khóa là nàng tới cấp các gấu thể thượng. Hứa Thu không hề giáo thụ những cái đó sách giáo khoa thượng là có thể đọc được tri thức, vườn trẻ Tân lão sư so nàng bác học rất nhiều. Trừ bỏ hamster lão sư, Kim Tinh Tinh, Hứa Thu ở ngoài, người máy lão sư cũng gia nhập giáo thụ ấu thể đội ngũ chung. Mới mẻ ra lò trí năng người máy, Hứa Bạch Bạch Chính là trước mắt vườn trẻ, chi thức nhất huyên bác, nhất sẽ không bất công người máy. Hứa bạch bạch không phải người khác, đúng là ai tinh linh quần cuộn Lại phát hiện tiến sĩ một chốc một lát khả năng sẽ không rời đi vườn trẻ thời điểm, quần quận quả thực muốn khóc mù. Nó thật vất vả bị đánh thức, đương nhiên không cam lòng vì tránh né tiến sĩ tiếp tục như vậy ngủ say đi xuống. Ở tính toán lúc sau, nó liền đưa ra như vậy chú ý. Làm hứa thu cho nó là một cái người máy thân thể, chính là cái loại này rất đơn giản, không cần cung cấp chim nó có thể trực tiếp khống chế người máy như vậy có hứa thu thân thủ làm người máy sắc ngoài cho hắn đánh hiểm trợ những người khác liền sẽ đem nó trở thành cùng những cái đó người máy tiểu trợ thủ giống nhau tồn tại người máy tiểu trợ thủ là không có chính mình tư tưởng liên tính bề ngoài lại như thế nào giống người bọn họ đều là dựa vào nhân loại mệnh lệnh sinh hoạt mà hứa bạch bạch lại không giống nhau nó là có tư tưởng trí năng ai không cần hứa thu phát ra mệnh lệnh nó sẽ chủ động vì nàng tìm được giải quyết phương án hứa bạch bạch cùng mặt khác lao sư giống nhau cũng có tiền lương lấy, bất quá no không ăn cơm, không có đồ ăn trợ cấp. Này đó tiền, hứa bạch bạch lấy đi vào không người siêu thị mua sắm tài liệu, có thể chính mình động thủ chế tác vẻ ngoài. Không người tiểu siêu thị khai trương tháng thứ nhất, căn cứ hậu trường số liệu biểu hiện. Hamster đạo tặc nhóm đem tiền đều hoa ở An Thượng, luôn đông trừ bỏ ăn, còn mua sắm không ít kỳ quái tài liệu, mà hứa bạch bạch toàn hoa ở Tân Làn Gia Thượng. Ai tinh linh hứa bạch bạch là cái thập phần nông cạn người máy mà ở không người siêu thị khai trương một tháng lúc sau, ở chính mình quê nhà quá xong năm Quỳnh cùng Đô Nan cũng rốt cuộc lại lần nữa đến nảy viên tiểu tinh cầu. chương 90 Phi thuyền, chúng ta nhìn thấy gì? Một chiếc phi thuyền. Hamster đạo tặc nhóm phi thường kích động, bọn họ cùng nôn đông nhưng không giống nhau, nôn đông cái gì đều không nhớ rõ, không dám đi ra ngoài, nhưng là bọn họ rằng A. Phi thuyền lại như thế nào mini, muốn vận chuyển hàng hóa, liền nhất định có thể trang hạ càng nhiều người. Bọn họ không cần những thứ khác, Chỉ cần lấy thượng cũng đủ đồ ăn, một đám người tế một tế, là có thể đủ rời đi nơi này. Còn ở làm làm việc cực nhọc hamster nhóm lập tức ném xuống trong tay đồ vật, đem phi thuyền cấp vây quanh lên. Mau, mau đi kêu lão đại bọn họ tới, thừa dịp đám kia người không có phát hiện, chúng ta đoạt phi thuyền liền đi. Hoa hướng dương hạt giống, xúc xích nướng, lầu ô đèn, cùng mặt khác mỹ vị đồ vật, đều là lệnh hamster nhóm quyến luyến đồ vật. Nhưng là mấy thứ này không đủ để vây khốn bọn họ theo đuổi tự do linh hồn. Rớt đến này viên hoang tinh chỉ là ngoài ý muốn, chinh chiến, cấp đoạt, này đó mới là chạy xuôi ở bọn họ máu nguyên tố. Nhưng là lao đại tự cấp đám kia khó làm nhãi con đi học, nếu như bị phát hiện, bọn họ đoạt đến quá sao? Hamster đạo tạc đoàn kỳ thật căn bản không đủ đoàn kết, lúc này liền triển lộ bọn họ vô tình một mặt. Nếu không, một cái làm việc cực nhọc nói, nếu không chúng ta trực tiếp đoạt phi thuyền liền chạy đi, chờ phát hiện vậy không còn kịp rồi. Bọn họ cũng không biết cái này phi thuyền phòng ngự cùng công kích làm thế nào nhưng là vườn trẻ phòng ngự cùng công kích thiết bị khẳng định đều thực tiên tiến không nói vài thứ kia chính là đám kia ấu tể đều là cái lợi hại hơn nữa một đám tốc độ mau thực trước kia bọn họ không có học võ thời điểm liền rất lợi hại học tập lúc sau liền lợi hại hơn một đám tiểu biến thái dường như nghiêm trọng đả kích hamster đạo tặc nhóm lòng tự trọng thời buổi này ấu tể đều lợi hại như vậy thật sự là làm các đại nhân trên mặt xấu hổ đến nước chảy hamster nhóm liền an ủi chính mình là chủng tộc không giống nhau Đám kia ra hỏa tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản chạy bất quá. Hamster nhóm căn bản không biết này đàn ấu tể là truy không ra. Ngay thường các gấu tể cũng không đi ra ngoài, hứa thu cũng che giấu thực hảo, không làm đám kia hamster đạo tặc phát hiện các gấu tể không thể ra vườn trẻ bí mật. Các gấu tể có thể ở ký túc xá, đình, sân vận động đi, cũng là đi ra vườn trẻ đại môn, chỉ là không thể rời đi hệ thống chưa mở rộng phạm vi. Ở hứa thu lặng lẽ cấp các gấu tể khai sẽ lúc sau bọn họ cũng đem chính mình bí mật bảo quản thực hảo. Bởi vì điểm này, hamster nhóm thế nhưng quyết định muốn tạm thời vứt bỏ rất chính mình hamster lão đại. Ta đã sớm xem lão đại không vừa mắt, hắn bá đạo như vậy, rõ ràng ta kỹ thuật cũng thực không tồi, nhưng hắn đi làm lão sư, ta đi chỉ có thể ở chỗ này làm làm việc cực nhọc, này công bằng sao? Này không công bằng. Làm lão đại, đương nhiên là hamster đạo tặc giữa mạnh nhất một con, nhưng là ở ích lợi trước mặt, huynh đệ tình liền nguy ngập nguy cơ. Hamster lão đại tuổi tác lớn. Lực lượng bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, mà tuổi tiệm trường, hiểu được càng nhiều, cũng trở nên càng cường các huynh đệ liền không phủ. Đặc biệt là hứa thu cấp hamster lão sư cùng làm việc cực nhọc tiền lương, hoàn toàn là không giống nhau. Hamster lão đại nhóm có thể bắt được không ít trợ cấp cùng phúc lợi, làm việc cực nhọc nhóm lại kém đến không ít. Rõ ràng chuyện xấu đều là đại gia làm một trận, dựa vào cái gì khác biệt lớn như vậy. Ta cảm thấy chủ ý không tồi, vậy các ngươi giữa, ai sẽ khai phi thuyền sao? Ta sẽ không, lão đại sẽ. Nhị bắt cũng sẽ. Rốt cuộc nhị bắt luôn là đảm nhiệm gián điệp nhiệm vụ. Chính là mấy cái sẽ khai phi thuyền, đều là ở vườn trẻ bên trong. Phi thuyền không phải có tự động hướng dẫn sao. Kia vạn nhất không có đâu, đã không có ta không đoạt tới không ai khai, Kia bị bắt được, khẳng định không có kết cục tốt. Làm việc cực nhọc bắt được tiền không nhiều lắm, chính là tốt xấu đưa tiền đâu. Hiện tại hứa thu muốn đại lộ đều sửa được rồi, mặt khác kiến trúc không nóng nảy, chậm giãi kiến. Nàng nếu là không trả tiền. Hamster nhóm cũng lấy nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Đệ 177 trang. Hamster đạo tặc nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ kế hoạch nhiều như vậy, vẫn là đến tìm lao đại. Mà ở này đàn hamster đạo tặc dịu dít thời điểm, phi thuyền phía dưới đã tới người. Người máy tiểu trợ thủ nhóm đã sớm thu được tin tức, tương đương thuần thục nên đón ra tới, sau đó giúp đỡ đem hứa thu phía trước định đồ vật bắt lấy tới, thuận tiện đem hứa thu đã sớm chuẩn bị ở kho hàng hàng hóa lấy ra tới. Đám kia hamster làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá, tiếp tục vùi đầu khổ làm. Nếu là hứa thu nhận thức người, kia bọn họ khẳng định không thể làm cho nàng mặt nói loại chuyện này. Liên tính là hứa thu nghe không hiểu bọn họ ngôn ngữ cũng không được, vạn nhất đâu, vạn nhất có cái bại lộ, đại gia ngày lành liền qua đến cùng. Tóc vàng nam nhân tựa hồ ăn béo một ít, cơ bắp vẫn là phình phình, nhưng là mặt so với phía trước càng thiên viên. Đô nan là cái loại này tương đối thon gầy người, béo cũng thực rõ ràng. Ăn tết sao? Đó chính là mỗi ngày ngốc tại trong nhà bất động, mỗi ngày ăn các loại ăn ngon. Béo chút Quỳnh nhìn qua còn ôn hòa rất nhiều, hắn khích lệ hứa thu, hứa viên trưởng, hoang tinh lại biến hảo, ngài thật là tuổi trẻ tài cao. Hứa thu xua xua tay, được rồi, đừng chụp ta mông ngựa, đồ vật đều mang theo không có. Mang theo mang theo, nơi này là giấy tờ, ngươi nhìn xem có hay không cái gì vấn đề, thẩm tra đối chiếu một chút, nếu là không có, chúng ta liền đi rồi. Đô nan cùng Quỳnh vẫn là không muốn lưu lại liền tính là đường xá vất vả, bọn họ trên cơ bản cũng là cầm đồ vật liền đi. Hứa Thu tính hạ chướng, không có gì vấn đề. Nàng đem giấy tờ lưu lại, uống miếng nước nghỉ ngơi hạ. Đồ vật người máy tiểu trợ thủ sẽ cho các ngươi dọn đi lên. Dễ toái phẩm phải chú ý, một chút muốn nhẹ lấy nhẹ phóng, biêu kiện đều phong hảo, trên đường không cần mở ra. Nàng đến đi nghiệm thu lần này thác đô nan bọn họ mang đến dự vật. Thông qua tính võng, Hứa Thu đem từ vũ họa bán rất lớn một số tiền. Nàng lợi dụng vườn trẻ tài khoản. Bán đi tử vũ họa tác bất quá này phân họa chỉ có thể làm quỳnh bọn họ mang theo họa tác đi kim cương tinh lại thông qua kim cương tinh phía chính phủ hậu cần gửi đi ra ngoài trừ bỏ nguyên tắc ở ngoài thiết kế cũng là có thể bán tiền hiện tại từ Vũ là trừ bỏ còn lưu có tích tụ kim tinh tinh ở ngoài vườn trẻ nhất giàu có ấu thể bất quá tử vũ tiêu phí dục thấp đến đáng thương hắn muốn đồ vật trên cơ bản hứa thu đều cho hắn bình thường cũng liền ở tiểu siêu thị tiêu phí một chút căn bản không tiêu tiền Thứa thu sẽ không như thế nào quản lý tài sản, liền cho hắn chức to lên. Cấp tử vũ lộng một cái tinh tế thông dụng tư nhân tài khoản có điểm khó khăn, nhưng là trải qua nàng không ngừng sờ soạn, nàng phát hiện có thể dùng vườn trẻ danh nghĩa xin bao nhiêu tư nhân tài khoản. Này đó đều là treo ở vườn trẻ trứng thượng, tương đương với chủ tạp cùng phó tạp quan hệ. Mỗi chỉ ấu tể đều có một cái, Hứa thu cũng có. Các ấu tể chính mình làm gì đó, bán đi một phần, rút ra phí tổn, cấp đô nan cùng quỳnh tiền thuê. Cùng với vườn trẻ thu một thành ngôi cao phi ở ngoài, hứa thu toàn bộ đều đánh tiến các gấu thẻ tài khoản. Từ Vũ mua họa, Châu Nương làm chính là thủ công nghệ phẩm, chính là cái loại này không quá đáng giá các loại hạt châu, sau đó trải qua hắn một đôi khéo tay, biến thành phi thường xinh đẹp tay xuyến hoặc là vòng cổ. Những cái đó nguyên bản thập phần bình thường, thậm chí có chút xám xịt hạt châu, ở Châu Nương dễ chịu hạ, liền sẽ phát ra một loại đặc biệt lóe sáng sáng giỏi. Tương đối bán ra giá cao tác phẩm nghệ thuật. Này đó vật nhỏ lợi nhuận cũng không cao, rốt cuộc đồ vật xinh đẹp, châu nương không có danh khí phía trước, chúng nó liền chú định bán không thượng giá cao. Nhưng là có thu vào tiến trương cảm giác là không giống nhau, châu nương nhìn đến tài khoản thượng kim ngạch tăng nhiều, liền cảm thấy đặc biệt hảo. Mấy thứ này, đều sẽ là các gấu tệ tương lai đi ra ngoài về sau bảo đảm. Cứ việc hiện tại bọn họ không có cách nào đi ra ngoài, chính là hứa thu như thế chắc chắn nói, các gấu tể cũng không chút do dự lựa chọn tin tưởng trên thế giới này nhất nhất nhất lợi hại viên trưởng. Không phải sở hữu hấu tể đều có thể làm ra có thể cầm đi buôn bán đồ vật, chúng nó bây giờ còn nhỏ, tuy rằng có thể làm một ít thủ công nghệ phẩm, nhưng mấy thứ này kiếm không đến bao nhiêu tiền. Khấu trừ rất tương quan phí chuyên trở lúc sau, thậm chí còn khả năng sẽ lô vốn. Hứa thu khiến cho bọn họ dùng chính mình lao động đổi lấy tiền tài, đại nhân công tác đưa tiền, các gấu tể giúp đỡ làm việc, hứa thu cũng sẽ chi trả nhất định tiền lương, cũng chính là bọn họ tiền tiêu vặt, Làm thực ưu tú, còn có thêm vào khen thưởng. Những việc này không cần phải cùng quỳnh bọn họ nói, rốt cuộc đối vườn trẻ cùng hứa thu tới nói, này hai cái nam nhân chỉ là không cảm tình hậu cần máy móc. Hảo, hàng hóa đều trang hảo. Hứa thu cho đối phương một chương danh sách, lần sau hàng hóa, liền dựa theo mặt trên tới là được. Nàng cũng thói quen này hai cái tới lúc sau vội vàng đi, giống như không có chân điểu, nửa khắc đều không ngừng nghỉ. Hamster đạo tác đoàn liền chơ mắt nhìn duy nhất phi thuyền ở bọn họ công tác thời điểm tới, bọn họ công tắc còn không có kết thúc liền đóng cửa chạy lấy người hamster đạo tập đoàn hối hận cực kỳ thật tốt cơ hội a bọn họ cư nhiên không bắt lấy cùng ngày ban đêm hamster đạo tập hướng độc nhãn lao đại còn có mặt khác trí tuệ trình độ tương đối cao huynh đệ nói chuyện này các ngươi lần này không có hành động thiếu suy nghĩ là chính xác hamster đạo tập đoàn trong lén lút lặng lẽ thảo luận cái kia là chuyên môn cấp viên tinh cầu này cung hóa người là tư nhân bọn họ lần sau khẳng định còn sẽ lại đến chúng ta muốn chế định một cái nghiêm mật kế hoạch Ở một trận sàn sạt thanh lúc sau, chính là hứa thu quen thuộc hamster nhóm thanh âm. Ta cảm thấy chúng ta có thể đoạt phi thuyền chạy đi. từ tư, vươn trẻ thật sự là quá nhỏ, lại còn có có các loại theo dõi thiết bị, bọn họ tự cho là đúng lặng lẽ lời nói, căn bản không có tránh thoát cả mạ giặt cùng người có tâm lộ thai. Giữa một đoạn thời gian, cái kia mới gặp mặt thời điểm, phá lệ ngạo mạn nam nhân tựa hồ lại về rồi. Đối phương cầm một cái tiểu máy móc, phiên dịch ra hamster đạo tặc nhóm mật ngữ. Ta cứ báo. Ta đã biết. 008 đã sớm nói cho hứa thu, ở vườn trẻ, kỳ thật không có gì đồ vật đối hứa thu tới nói là bí mật. Đệ 178 trang. Hứa thu trần chờ một chút, làm không tồi, ngươi hảo đồng đồng. Cứ như vậy, ngươi khiến cho ta đi rồi. Nam nhân vẻ mặt kinh dị, biểu tình còn mang theo điểm tức giận. Tố giác cử báo, chẳng lẽ không có tiền thường sao? Hắn vất vả làm ra phá giải hamster nhóm bí ngự may móc, cũng không phải là vì nghe bọn hắn thô lô nói, mà là vì tiền. Chương 91. Không có Nga. Hứa thu ở phương diện này có vẻ rất là lanh khốc. Luân đông không thể tin tưởng nhìn nàng, chẳng lẽ hứa thu còn vâng chịu cái gì nhân thiện chi tâm, không làm mách lẻo này một bộ. Nếu thật là nói như vậy, kia nàng quả thực không cần quá dối trá. Không phải ngươi tưởng như vậy. Hứa thu có điểm tò mò, cái dạng gì hoàn cảnh có thể dưỡng mở miệng đông người như vậy. Hán trước kia sinh hoạt hoàn cảnh nhất định thực không tồi, mới có thể làm Luân đông biểu tình đều viết ở trên mặt còn có thể bày ra kia phó ngạo mạn tính cách. Bất quá loại này quang minh chính đại ngạo mạn, so với cái loại này trên mặt lấy lòng, sau lưng lại thọc dao nhỏ người tới nói, kỳ thật càng dễ dàng ở chung, cũng không có như vậy chán ghét. Hứa thu nói, cảm tạ ngươi thông báo, bất quá với ta mà nói, đây là không có hiệu quả tin tức, cho nên ta không thể chi trả ngươi thù lao. Đúng rồi, nôn đông hồi tưởng nàng phía trước nghe được tin tức biểu tình, hứa thu thuật nhìn một chút đều không kinh ngạc. Có lẽ nàng là thông qua đám kia ấu tể đã biết chút cái gì, là hắn thất sách. Chủ yếu là gần nhất không người tiểu siêu thị thượng tân một ít vật nhỏ, mà hắn trong túi ngượng ngủng, dựa tiền lương tích cốc tiền không hiện thực, hắn mới trong lúc nhất thời nghĩ đến này chủ ý. Nôn đông nghĩ thông suốt điểm này, cũng không làm cái gì hư đầu ba nao đồ vật. Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi, kia đối với ngươi mà nói, vườn trẻ giá trị tối cao sự tình là cái gì. Công hiến điểm loại đồ vật này, chỉ cần chính ngươi giả thiết liền có thể đi. Dù sao cửa hàng liền hứa thu một nhà, độc môn sinh ý, liền tính nàng hàng hóa không đủ, cũng không tồn tại cái gì bị làm phá sản phiên toái. Rốt cuộc nàng có thể lựa chọn không cung hóa sao. Nhưng loại này không có tiền, có cái gì đặt ở kia lại không thể mua nhật tử, đối ngôn đông tới nói, quả thực thu mua. Hắn đôi quá khứ chính mình rất nhiều ký ức đều thực đạm mạc, nhưng nhớ mang máng, hắn đã rất nhiều năm đều không có vì tiền tài loại này vật ngoài thân phiền não quá. Hứa thu không có trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn xem trước mắt ngôn đông. Lại túi đầu nhìn xem cái bàn, sau đó lại ngẩng đầu. Luân đông bị nàng như vậy vừa thấy, thêm phụ ra điều kiện, nếu là giống cho ngươi tìm cái đối tượng loại chuyện này, liền đừng nói nữa. Loại này lớn lên khó coi, song tiêu hư nữ nhân, tưởng đều không cần mơ ước nàng không nên tưởng đổ vật. Hứa thu đột nhiên đứng lên, đem Luân đông sợ tới mức theo bản năng hướng phía sau lui hai bước. Chẳng lẽ hắn vừa mới không cẩn thận đem chính mình trong lòng nói đi ra ngoài. Hứa thu nhìn về phía ngoài cửa sổ, các gấu tể đang ở trong viện ng Bọn họ phân thành ba cái tiểu đối, ở kim tinh tinh cùng người máy tiểu trợ thủ dẫn dắt hạ nhảy ra gân. Thường thường còn có các gấu thể non nớt sung sướng tiếng nói chuyển đến, 12, 13. Ở bọn họ trên người, an mặc thống nhất vườn trẻ chế phục. trên người còn đeo một cái thoạt nhìn sáng long lanh vòng bạc. Đó là chói buộc các gấu thể tự do đồ vật, 008 đều không có biện pháp giải trừ gông xiềng. Bọn họ trên cổ vòng cổ. Hứa thu nói làm luôn đông sửng sốt một chút, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai nàng không phải ở nàng đánh chính mình chú ý. Hắn như vậy anh Tuấn Nam Nhân, nàng cũng không biết nhiều xem một cái, thật là không có ánh mắt. Nếu ngươi có thể ở hoàn toàn không thương tổn các gấu tể tiền đề hạ, đem chúng nó trên cổ vòng cổ giải quyết, vườn trẻ sẽ cho ngươi một trường không có ngạch độ tạp. Có thể dự chi hàng hóa sao. Ở nhất định trong phạm vi có thể. Hứa thu bổ sung nói, ta còn có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, một cái không thương tổn những người khác, không dám đạp ta điểm mấu chốt, không vi phạm ta làm người chuẩn tắc yêu cầu. Nôn đông kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nói miệng không bằng chứng, chúng ta trước thêm cái hợp đồng. Trên thực tế, trên tinh cầu này, hứa thu định đoạn, nàng nếu là không nhận chứng, đối phương cũng không thể lấy nàng thế nào. Nhưng nếu liền điểm này việc nhỏ đều không muốn làm, như thế nào có thể làm đối phương tin tưởng nàng nói chuyện giữ lời, hứa thu rất là hảo tính tình phối hợp đối phương hành động. Nàng đối Nôn đông có thể làm được điểm này kỳ thật không ôm hy vọng, nhưng bạn nhất đâu, nếu hắn có thể tìm được giải trừ các gấu thể gông xiềng biện pháp đó chính là một kiện thiên đại chuyện tốt. ở Tiên đi ngôn đông lúc sau, Hứa Thu coi như hamster mặt, triệu tập một chút ấu thể. nàng riêng dùng hamster nhóm có thể nghe hiểu được tinh tế thông dụng ngữ hỏi, Thanh Sa cho bọn hắn chấn an nguyền rủa vất vả không vất vả. qua thời gian dài như vậy, kia hai người nguyền rủa cũng muốn áp một áp. Thanh Sa thập phần đắc ý ngẩng đầu nhỏ, không vất vả. không cần Hứa Thu hỏi, hắn liền bổ sung nói, ta lần này kéo dài thời gian, bọn họ có thể một năm đều không phát tác. tuy rằng là như thế này. Nếu Hứa Thu làm cho bọn họ lại đây, kia bọn họ khẳng định vẫn là sẽ qua tới một chuyến bổ một bổ. Rốt cuộc Hứa Thu không phải phi bọn họ không thể, mà bọn họ lại không thể đắc tội Hứa Thu. Thanh sa giỏi quá. Ngươi hiện tại có thể nguyền rủa bao nhiêu người? Làm cho này đàn hamster mặt, Hứa Thu hỏi cùng nàng Ôn Nhu dễ thân hình tượng hoàn toàn không phù hợp khủng bố vấn đề. Có hamster dựng lên lốt hai. Nguyền rủa, bọn họ đương nhiên biết nguyền rủa là cái gì, là này thoạt nhìn tinh tế tiểu thanh xà có cái gì đặc thù năng lực. Người không biết không sợ, Hamster đạo tạc đoàn nhóm vào Nam gia Bắc, rất nhiều đồ vật đều kiến thức quá, bọn họ đối loại này lực lượng thần bí rất có kính sợ chi tâm. Thanh Sa nói, Nguyên rủ bao nhiêu người đều không có vấn đề đắc. Chính là muốn giúp bọn hắn áp chế khả năng sẽ có điểm điểm vấn đề, đại khái cũng là có thể giúp đỡ áp cái 100 người đi. Kỳ thật hẳn là không đến 100 người, Thanh Sa vì có vẻ chính mình lợi hại, hơi chút nói nhiều một chút. Nhưng là hắn thực còn sẽ không ngừng biến cường. Đến lúc đó liền có thể giúp hứa thu nguyền rủa càng nhiều người. Tiểu thanh xà đôi mắt sáng lấp lánh, viên trưởng, ngươi nói, ngươi muốn làm ta nguyền rủa ai? Đệ 179 trang. Tạm thời còn không có cái kia tính toán. Hứa thu cười tủm tỉm khen thanh xà, lại xác nhận một lần, thật sự có thể 100 người sao, nếu là 42 cái nhân nói, có thể hay không có điểm miễn cưỡng. 42 cái này con số làm hamster đạo tặc nhóm lỗ thai toàn bộ đều dựng lên. Chúng nó hamster đạo tặc tổng cộng có 40 cá nhân, hơn nữa phía trước kia hai cái đã bị nguyền rủa tồn tại, đó chính là vừa vận 42. Cái này vườn trẻ hữu thể, khẳng định không phải là hứa thu lựa chọn nguyền rủa đối tượng, mà trừ bỏ bọn họ ở ngoài, vườn trẻ cũng không có người khác sẽ bị hứa thu lựa chọn nguyền rủa. Chỉ là 42 cá nhân nói tuyệt đối không có vấn đề. So với hắn có thể khống chế ít người một nửa đâu." Tiểu Thanh xà nói những lời này thời điểm đặc biệt đúng lý hợp tình. Nếu ngươi bị thương hoặc là chết nói vậy không còn có người có thể cởi bỏ bọn họ nguyền rủa, bọn họ đều sẽ chết. Nói như vậy hạ nguyền rủa người chết mất, thì chú người cũng sẽ đi theo chết, nhưng là có chút nguyền rủa cũng tương đối đặc biệt. Hamster nhóm nghe thấy cái này lời nói, một lòng thật lạnh thật lạnh. Nói cách khác một khi bị nguyền rủa nói, bọn họ không chỉ có không thể đối thanh xa hạ bất luận cái gì tay, còn muốn bảo đảm hắn nhất định sẽ không chết. Rớt. Thanh xa hỏi, viên trưởng là muốn làm ta nguyền rủa ai nha? Không có gì, chính là hỏi một câu. Chính là nghĩ đến nếu vạn nhất có người phải đối chúng ta vườn trẻ không tốt lắm sự tình, còn có thanh xa người ở, liền cảm thấy thực an tâm. Hứa thu trên mặt vẫn như cũ treo phi thường ôn nhu tươi cười, nhưng là ở hamster nhóm trong mắt, cái này nhu nhược nữ hài so trên tay nàng cái kia tiểu thanh xà còn có vẻ muốn đáng sợ. Nàng khẳng định là đã biết cái gì, này rõ ràng là ý có điều chỉ cảnh cáo. Bị nàng như vậy khích lệ con rắn nhỏ vặn vẹo cái đuôi có vẻ có chút thèn thùng. Mặt khác cấu thể hiển nhiên là không thể chịu đựng thanh sa lớn như vậy làm nổi bật, cũng sôi nổi nhảy ra tỏ vẻ, chúng ta cũng có thể. Tuy rằng không thể nguyên rủa, nhưng là bọn họ cũng có thể giúp đỡ hứa thu rất nhiều vội. Hảo hảo, nếu có đại gia có thể giúp được với vội nói, ta nhất định sẽ têu thượng mọi người cùng nhau. Làm chuyện xấu cũng có tham dự cảm sao, bất quá bọn họ cái này cũng không gọi làm chuyện xấu, là vì bảo vệ bọn họ gia viên, vì bảo hộ bọn họ tài sản. Hứa thu không muốn làm người xấu, nếu có điều kiện nói, Nàng vẫn là muốn làm người tốt Nhưng là nên gõ, nên đe dọa Vẫn là không thể nương tay Tuyệt đối không thể bởi vì này đàn hamster Cái đầu nhỏ xinh liền coi khinh bọn họ Hảo, đại gia trên người Cũng ra thật nhiều hãn Đi trước tắm rửa một cái Quá chút thiên chúng ta liền phải tổ chức đại hội thể thao Muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp Tuy rằng các nàng vườn trẻ nhân số rất ít Nhưng là khác gấu thể có hoạt động Các nàng vườn trẻ cũng muốn cử hành tương ứng hoạt động mới được Cái này học kỳ an bài Văn hóa chu Còn có đại hội thể thao, đều là mỗi năm một lần tổ chức cái loại này đại hình hoạt động. Đại hội thể thao hạng mục có, đa dạng nhảy dây, trường bào, chạy nước rút, còn có ném quả tạ, nhảy cao, bơi lội. Nhảy cao nói khẳng định muốn hạn chế dự thi thành viên động tác, tỉ như nói không thể vận dụng chính mình cánh. Chạy bộ nói, có chút ấu tệ có hại, nhưng đại hội thể thao sao, hạng mục có rất nhiều, tổng có thể làm các gấu tệ lấy một hai cái quán quân. Hứa Thu còn chuẩn bị tổ chức diễn thuyết thi đấu, biện luận thi đấu. Nếu là đầu người không đủ, liền kéo đám kia ham tơ tới thấu, còn có thể làm người cơ tái, hơn nữa 24 cái người máy, kia cũng là đại hình thi đấu. Chỉ cần là thi đấu khen thưởng liền rất phong phú, các gấu tể nhưng chờ mong thi đấu. Cũng không biết có phải hay không xem TV học cái gì hiếm lạ cổ quái lời kịch, các gấu tể một đám nâng đầu nhỏ, lúc này còn một đám buông lời hung ác, quán quân đều sẽ là của ta. Chờ bị ta đạp lên dưới chân đi. Còn có xem náo nhiệt không chê sự đại ăn dưa còn chúng, đánh lên tới đánh lên tới. Hôm nay phạm vào chung nhị bệnh các gấu tể cũng như cũ phi thường đang yêu. Hứa thu cùng các gấu tể nói những lời này đó, rốt cuộc là rơi vào có tâm hamster lô hay? Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tiên hạ thủ vi cường. Lòng tự tin bạo lều hamster an bạo lật. Ta xem ngươi là tưởng ra ngứa thiếu tấu. Tiểu tứ mười thở dài, nàng đây là đã biết cái gì đúng không? Nhị bắt nói, không biết, nhưng là ta cảm thấy chúng ta phía trước nói khả năng không thể gạt được nàng. Có hamster không phục. Bọn họ lại không có cái nào là hamster, như thế nào sẽ nghe hiểu được chúng ta nói. Chúng ta tới nơi này cũng có không ngắn thời gian, có lẽ các nàng đều phá dịch đâu. Có chút người tương đương có được ngôn ngữ thiên phú, chỉ dựa vào nghe đi học sẽ tân ngôn ngữ, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Hamster đạo tặc gõ gõ ván dưỡng, được rồi, không cần tưởng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Bọn họ hướng tới tự do, chính là cũng yêu quý sinh mệnh, hiện tại lại không phải đem bọn họ bó lên ngược đái. Nhật tử còn không có như vậy khổ sở. Huynh đệ quá nhiều cũng tâm mệt, rốt cuộc thông minh không nhiều lắm, đại bộ phận đều là chỉ có cơ bắp đồng ốc. Nhưng là mặc kệ thế nào, hứa thu nói vẫn là cho bọn họ một cái bừng tỉnh. Bọn họ quá lười biếng, cũng quá khinh địch. Chính là hamster nhóm như bây giờ hiện trạng, này đàn hamster cũng không phải thực vừa lòng. Nếu hứa thu không chịu thả người, kia bọn họ liền phải khuyên nàng đi ra ngoài. Hamster quân sư đoàn thảo luận một phen, làm hamster đoàn đội lớn lên anh tốt nhất. Cũng là lực tương tác tối cao nhị bắt bước ra khỏi hàng, phụ trách cùng hứa thu nói chuyện. Bọn họ tìm được rồi hứa thu, câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi không hiếu kỳ đinh đinh đông đông lại như thế nào tới nơi này sao? Chúng ta có thể giáo này đàn ấu tể đồ vật, đã còn thừa không có mấy. Đến nỗi culi đám kia người máy so với chúng ta có thể làm quá nhiều không phải sao? Chúng ta biết kia đối tiểu con rơi song bảo thai thân thế, lấy cái này làm trao đổi, tới đổi lấy chúng ta rời đi cơ hội, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 92. Hứa Thu nhìn trước mắt có thanh thấu trong mắt, ánh mắt giả hoạt tuổi trẻ nam nhân, đối phương có được một trương thập phần giàu có lực tương tác gương mặt, thoạt nhìn như là nhà bên đệ đệ, giống nhau vô hại, thực dễ dàng là có thể đủ để cho người khác buông đối hắn cảnh giác. Nhưng nếu như vậy đơn thuần vô hại nói, đối phương liền không khả năng sẽ gia nhập tinh tế đạo tộc đoàn, lại còn có làm một cái thành công tinh tế đạo tộc. Đệ 180 trang. Đối mặt như vậy giả hoạt tinh tế đạo tộc, Hứa Thu lại là lệnh người ngoài ý muốn thẳng thắn thánh khẩn. Ta đương nhiên muốn biết, các gấu tể vì cái gì sẽ bị vây ở chỗ này. Bọn họ đã từng sinh hoạt địa phương lại là nơi nào. Vì cái gì người nhà tất cả đều không ở các gấu tể bên người, đám kia cho bọn hắn làm nghiên cứu, sau đó lại đem này đàn gấu tể vứt bỏ người rốt cuộc là người nào. Nay đang các gấu tể trừ bỏ dị năng ở ngoài, trên người rốt cuộc còn có cái gì điểm giống nhau. Này viên bị người từ bỏ tinh tinh, rốt cuộc cất giấu nhiều ít bí mật. Hứa thu trong đầu về cái này vườn trẻ vấn đề có rất nhiều rất nhiều. Ở nhàn hạ rất nhiều, nàng thường xuyên sẽ đi tự hỏi mấy vấn đề này. Nàng muốn từ những cái đó bị đánh rơi ở cái này vườn trẻ tư liệu, còn có các gấu thể về qua đi sinh hoạt những cái đó bán dận lời nói giữa phát hiện dấu vết để lại, lại thông qua này đó số lượng không nhiều lắm manh mối đi suy đoán khâu gian này sau lưng bí mật. Rốt cuộc vườn trẻ sau lưng rốt cuộc gần giấu chút cái gì, có thể làm 008 vô pháp cho nàng giải đáp, Kim Tinh Tinh càng không thể lấy. 008 là cái ưu tú hệ thống, nhưng nó cũng không phải và năng cũng không có nắm giữ thế giới kỷ bản. Tuy rằng hắn nắm giữ cái này vườn trẻ lưu lại tới sở hữu tư liệu, nhưng là quan trọng tư liệu toàn bộ đều đều bị mang đi, 008 không thể chống dông bịa đặt chuyện xưa tới lửa gạt hứa thu. 008 cũng không có cái kia tất yếu, rốt cuộc đối nó no tới nói, các ấu thể cũng không phải đặc biệt quan trọng. Nó chế định như vậy nhiều phát triển kế hoạch, cũng không phải là vì này đàn bị nhốt ở vườn trẻ ấu thể, mà là vì nó chính mình, cũng là vì hứa thu. Đến nỗi Kim Tinh Tinh, Ở đại hồ ly mới vừa đến buồn trẻ thời điểm, hứa thu liền đem giải để trọng điểm đặt ở kim tinh tinh trên người, sau đó làm nàng cảm thấy thập phần thất vọng chính là, này chỉ đại hồ ly căn bản chính là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, từ phương diện nào đó tới giảng, đơn thuần không giống như là cái kia minh tinh. Không hiểu biết trạng huống kim tinh tinh hiển nhiên không phải cái gì tốt tin tức thu hoạch nơi phát ra, hứa thu đã sớm từ bỏ từ trên người nàng được đến càng nhiều tin tức. Trước mắt cái này thập phần tuổi trẻ hamster đạo tặc dùng một loại phi thường chắc chắn ngự khi nói, nếu là ta không có nhớ lầm nói, bọn họ hai người, hẳn là một cái có được ký sinh, một cái có được đọc tâm lực lượng, nếu người làm cho bọn họ lại đây nói, ta dám thề, lúc sau ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến về bọn họ sự tình bất luận cái gì một cái tin tức. Hamster đạo tặc nhóm cũng không phải là đồng ốc, ở vào đối bọn họ tương đối tới nói là cái hoàn cảnh xấu hoàn cảnh hạ, bọn họ cũng muốn tưởng thủ đoạn tới bảo vệ tốt chính mình. Hứa Thu ánh mắt dùng mình, hai chỉ tiểu con rơi cũng không có đem chính mình sẽ đọc tâm bản lĩnh nói cho những người khác. Mấy người này có thể biết được bọn họ hai cái gì năng, biểu hiện như vậy khẳng định. Thuyết Minh đối phương đối chính mình hiểu biết tin tức rất có tin tưởng. Bọn họ nói chính là lời nói thật, kia phía trước hamster đạo tặc đối hứa những cái đó về đại hồ ly cùng tiểu hồ ly cũng liền có tham khảo giá trị. Hứa Thu cũng không có không tin này đàn hamster đạo tặc uy hiếp, đối phương thực hiển nhiên làm tương đương tinh tế điều tra. Đinh Đinh Đông Đông có thể đọc tâm. Nhưng là không có cách nào đọc lấy những người này đầu óc, nếu bọn họ không nghĩ tương quan sự tình, hứa thu cũng không có khả năng vẫn luôn làm đinh đinh đông đông vận dụng chính mình dị năng đi lắng nghe này đó hamster tiếng lòng Hứa thu biểu tình hiển lộ ra một ít động tâm, nhưng nàng cũng không có lập tức liền đáp ứng hamster nhóm điều kiện. Như vậy có vẻ quá mức bị động, mà nàng thói quen tính đem quyền chủ động nắm ở chính mình trong tay, các ngươi nói như vậy dễ nghe, lại không chịu làm đinh đinh đông đông lại đây, ai biết các ngươi có phải hay không dắp tâm hại người. Cái này giao dịch đương nhiên không phải không thể, nhưng làm thành ý, các ngươi muốn trước nói ra một cái đủ để cho lòng ta động tin tức. Ngan bạn không cần giống kia chỉ đại con thỏ như vậy, cầm cái tiểu máy móc lại đây cử báo, còn muốn từ nàng nơi này móc ra tiền đi, đương nàng tiền có như vậy hảo kiếm sao. Nhị bác nói, đinh đinh đông đông là huyết tộc, vẫn là có thể hành tẩu dưới ánh nắng phía dưới cao cấp huyết máu, có thể trường sinh. Bọn họ nghiên cứu trên người hắn bí mật, khẳng định là vì cái này. Các ngươi có cái gì chứng cứ? Vườn trẻ chính là chân chính có cho đến ấu tể, lại không phải sở hữu đều là tiểu con rơi. Hứa thu đối như vậy cách nói nửa tin nửa ngờ, nàng nói cũng không có sai, vườn trẻ suốt có mười chỉ ấu tể, giống bạch tắp đồng học mụ mụ, cũng chỉ cho hắn để lại một cái dùng ra làm áo khoác. Kim Tinh Tinh là cái ghê gớm đại minh tinh, nhưng ngăn nắp lượng lệ túi ra dưới, nàng kỳ thật là một cái thực bình thường thực yêu ớt, nhưng là lại có như vậy một chút dũng cảm mâu thân. Dựa theo đối phương nói tới nói, Lại đem tiểu hồ ly đưa đến nơi này phía trước, nàng thậm chí chỉ là phi thường bình thường một con sơn gian tiểu hồ ly, một cái bình thường vô cùng người. Phía sau mà người đương nhiên không có khả năng là dự kiến Kim Tinh Tinh sẽ trở thành đại minh tinh, đỏ tía vì bọn họ kiếm bao nhiêu tiền. Bởi vì ở kia phía trước, Kim Tinh Tinh trước nay đều không có đối bất luận kẻ nào nói qua, nàng có một cái làm minh tinh ậu. Trên thực tế, nếu không có ở phía sau thúc đẩy nàng tư bản, Nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy ở cái này phù hoa lại dày vào trong vòng đứng vững chính mình gót chân. Từ kim tinh tinh này đó miêu tả giữa, hứa thu miêu tả ra một cái không kém tiền phía sau màn làm chủ giả hình tượng. Chờ đại hồ ly tiến vào đến vườn trẻ lúc sau, hứa thu cũng không có từ kim tinh tinh trên người tìm được cái gì đặc biệt đồ vật. Mà dựa theo kim tinh tinh miêu tả, tiểu hồ ly ba ba hẳn là cũng chỉ là một cái bình thường hồ ly, rốt cuộc kim tinh tinh ở sinh sôi nảy nở kỳ thời điểm ngủ đều là chính mình tiểu đồng bọn chứ bỏ lý lì sẽ không chịu chính mình không chế khắp nơi phóng hỏa ở ngoài các nàng mẹ con hai cái giống như là vô tội bị quân tiến thần bí sự kiện hứa thu dùng đầu mình hạt dưa hơi chút tưởng như vậy tưởng tượng này sau lương tuyệt đối không có khả năng chỉ là đơn giản trùng hợp kim tinh tinh tồn tại không chỉ có không có cấp hứa thu giải đáp cái gì nghi vấn ngược lại cấp vườn trẻ tăng thêm nhiều hết mức thần bí sát thái này đàn hamster nếu thật sự biết như vậy nhiều nói vì cái gì ngay từ đầu thời điểm không chạy tới lấy vấn đề này tới làm trao đổi Ai biết có phải hay không này đàn ấu tể thông qua quan sát, đã biết nàng ở vào thật mạnh xương mù bên trong, cho nên tới nhân cơ hội tới lừa lừa nàng. Chúng ta nói cũng chỉ là đinh đinh đông đông, lại không có nói mặt khác cấu tể. Hứa thu trái lại bộ hamster đạo tặc nói, ta là cái này vườn trẻ viên trường, trong tay có bọn họ toàn bộ tư liệu, ngươi liền như vậy chắc chắn, ngươi có thể lấy ra tới đổ vật đối ta hữu dụng. Đệ 181 trang, có thể bạch phiêu liền tận lực vẫn là bạch phiêu. Đàm phán bản thân chính là một cái lẫn nhau thử hai bên điểm mấu chốt sự tình. Hamster đạo tặc lại phi thường có tin tưởng, tuy rằng ngươi là viên trưởng, nhưng ngươi cũng hoàn toàn không rõ ràng bọn họ cụ thể thân phận đi. Hamster đạo tặc nhóm quan sát năng lực so hứa thu tưởng còn mạnh hơn, các nàng ở vườn trẻ trong khoảng thời gian này, cũng không phải là mỗi ngày cũng chỉ nghĩ những cái đó ăn ăn uống uống nhàm chán đồ vật, có tâm hamster nhóm mỗi thời mỗi khắc đều ở thu thập tin tức. Hứa thu cùng các gấu tể nói chuyện thời điểm tương đối tùy ý cũng không có cố tình đi giấu giếm để phòng cái gì, bị đối phương suy đoán ra đại khái tình huống, cũng là thực bình thường sự tình. Nhị bắt nói, ngươi là viên trưởng ngươi định đoạt, chúng ta cũng không thể bắt ngươi thế nào. Làm thành ý, chúng ta đã đem huyết tộc tương quan tin tức, còn có chúng ta gặp được huyết tộc thành viên cụ thể kết cấu đều viết chính tả ra tới, trước đưa cho ngươi xem. Này đó nội dung cũng không phải là từ tinh vong có thể lục soát được đến đồ vật. Hamster đạo tặc nhóm nói, chúng ta biết viên trưởng là người tốt, Thực quan tâm này đó đáng yêu hấu tể. Nói đến đáng yêu hấu tể thời điểm, nay chỉ Hamster tạm dừng một chút, hiển nhiên với hắn mà nói, như vậy khen, thật sự là có một ít trái lương tâm. Hamster liều mạng cấp hứa thu mang cao mũ, đánh lên tới cảm tình bài, bọn họ huynh đệ hai cái người nhà vẫn luôn ở tìm bọn họ, chúng ta ở lữ đồ trong quá trình đã từng đụng tới quá này đối huynh đệ người nhà. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem chúng ta thả chạy, chúng ta liền sẽ nỗ lực dựa theo ngươi yêu cầu đi tìm này đàn hấu sau đó làm cho bọn họ cùng bọn họ người nhà đoàn tụ. Không có nào chỉ ấu tể sẽ không nghĩ muốn làm bạn ở chính mình cha mẹ bên người, ngươi xem tiểu hồ ly ở hắn mụ mụ bên người quá đến cao hứng cỡ nào. Nhưng là ngươi cũng biết, không phải sở hữu cha mẹ đều có thể đủ giống đại minh tinh kim anh tử như vậy, có như vậy cường đại kinh tế điều kiện, các nàng cũng muốn công tác cũng muốn sinh hoạt. Nghe đến đó thời điểm, hứa thu biểu tình lại có một ít biến hóa, nàng biết này đàn hamster là hiểu biết một ít đồ vật, có biết nội tình khẳng định không quá nhiều. Một đám giảo hamster, còn rất biết đánh tâm lý chiến. Dài quá một bộ phi thường có thể kích phát người khác mẫu tính hamster, thấy hứa thu thần sắc biến hóa, còn tưởng rằng nàng có điều bưng lỏng, không ngừng cố gắng, ý đồ dùng này đó hoa ngôn xảo ngữ đả động hứa thu. Chúng ta yêu cầu một chút đều không cao, hơn nữa nếu là viên trưởng người không yên tâm nói, có thể trước đem một ít huynh đệ lưu lại nơi này đảm đương con tin. Hứa thu cũng không có nói lời nói, hamster thanh âm ở nàng bên thai không ngừng vang lên, ý đồ mê hoặc nàng. Ở ngay lúc này, mỗi con thỏ hưng phấn lấy cái này vật nhỏ vọt vào tới. Làm tốt, chúng ta hiện tại liền đi đem bọn họ trên cổ vòng cổ rung rất đi. Bất quá là một ít vật nhỏ mà thôi, nôn đông căn bản không đem loại này cấp thấp khó khăn đương hồi sự. Hứa thu nhìn mắt đại bạch thỏ, lại nhìn nhìn rào hoặc hamster đạo tặc, tuy rằng trong lòng không cảm thấy đối phương nhanh như vậy liền thành công, nàng vẫn là hướng tới nôn đông phương hướng đi qua đi. Người này chính là sợ đối lập, như vậy vừa thấy, vẫn là đại bạch thỏ đáng yêu nhiều Chương 93 Hứa thu đối hamster đạo tặc nói, người đi về trước nghỉ ngơi đi, hôm nay khóa tạm thời đỉnh một chút, ta có khác hoạt động ăn bài. Đơn độc kêu bất luận cái gì một cái ấu thể ra tới nếm thử đều không tốt lắm, cho nên hứa thu liền đem sở hữu ấu tể đều triệu tập lên. Không có dư thừa những người khác, chỉ có hứa thu, mấy cái hỗ trợ người máy tiểu trợ thủ, nôn đông cùng các ấu tể. Kim tinh tinh đều làm không có tới, miễn cho làm mụ mụ một cái cảm xúc kích động, đem tin tức không cẩn thận nói lỡ miệng. Nếu thật sự có thể tiêu trừ nói, hứa thu có thể cho tiểu hồ ly cấp đối phương một cái đại đại kinh hỷ. Dê tiên sinh chuẩn bị đếm thử cho đại gia giải trừ trên người gông siềng, đại gia trước phối hợp một chút hắn. Nếu cảm thấy từng có với nóng lên nóng lên không thoải mái địa phương, kịp thời hô lên tới. Lời nói vẫn là không cần trước nói quá vẹn toàn, chờ mong quá lớn nói, thất vọng lại càng lớn. Tuy rằng một chút đều không thích cái này sẽ cho bọn họ làm kiểm tra người, nhưng là nghe được có thể giải trừ chính mình gông siềng các gấu tể vẫn là đặc biệt hưng phấn, chúng ta sẽ phối hợp cái này vòng cổ kỳ thật cũng không phải đặc biệt ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt rốt cuộc các gấu tể đã thật lâu không có ai điện quá này nho nhỏ kim loại hoàn hiện tại giống như là bọn họ trên người một cái trang trí phẩm chính là đây đều là biểu tượng kia thanh kiếm vẫn luôn treo ở đại gia đình đầu chỉ cần bọn họ một khi bước ra cảnh giới tuyến vô tình điện lưu vẫn là sẽ đem sở hữu gấu tể đều điện đến cả người run rẩy miệng sùi bầm ép các ngươi cái nào trước tới Nôn đông không có mười chỉ tay, tuy rằng những việc này hắn có thể giao cho những cái đó người máy đi làm, lập tức là có thể thu phục, nhưng là giao cho những người khác nói, như thế nào có thể trương hiển ra hắn hữu dụng chỗ. Ta trước tới, ta trước tới. Các gấu tể tế tới tế đi, cái cọ ở mỹ, Hứa thu lên tiếng, chúng ta không nóng nảy, trước thử xem xem có thể hay không thành công. Bằng không, trước tiên ở tiểu nhân địa phương thử xem xem. Nàng xem nôn đông trong tay đồ vật, hình như là một lọ trong suốt dược tề. Xanh mơn mởn, khuyên hướng cảm xúc là thạch trái cây giống nhau, đại khái là ngón cái lớn nhỏ một lọ, có điểm giống hứa thu thường xuyên dùng cái loại này bôi con muỗi đốt tiểu lục cao. Như vậy điểm đồ vật có thể mạt nhiều ít kim loại hoàn. Kim loại hoàn cũng không phải là đoạn rất là có thể giải quyết sự tình, liền tính là thành công đem nó cắt hai, nó lại sẽ thực mau khép lại, chặt chẽ chồng lên các gấu tể trên người. Cần thiết nghĩ cách đem bọn họ đều dung rất mới được, chính là các gấu tể có thể thừa nhận độ ấm hữu hạ Tiểu hồ ly ly ly hỏa đều không có biện pháp đối phó cái này kim loại hoàn, càng thêm cực nóng vật phẩm chạm vào các gấu thể, chỉ sợ kim loại hoàn bình yên vô sự, này đó đáng thương gấu thể lại trước hồi phi yên diệt. John John Thanh âm vang lên tới, ta trước đến đây đi. Có thể là bởi vì trước đó không lâu vừa mới bị hứa thu khen, tiểu thanh xà đặc biệt dũng cảm xuất chiến, ta có thể cho nó vặn đến không quan trọng địa phương. Mặt khác gấu thể, trên người đồ vật đại bộ phận đều là lấy vòng cổ hình thức tồn tại, cổ là thực yêu ớt địa phương. Nhưng là nó không giống nhau, tuy rằng cái này vòng cổ không có cách nào hoàn toàn thoát ly thân thể hắn, nhưng là nó có thể đem nó lộng tới cái đối thượng, vạn nhất cái đuôi đoạn rất nói, cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Đệ 182 trang. Luân Đông ở tiểu thanh xà trước mặt ngồi xổm xuống, Hứa Thu cũng thật cẩn thận mà ngồi xổm đối phương trước mặt, đôi mắt nháy mắt cũng không dám chớp nhìn chằm chằm xem. Luân Đông nhìn ra một chút kim loại hoàn chi gian khoảng cách, phi thường tự nhiên phân phó Hứa Thu. Lấy một khối bố lại đây. Hứa thu vội vàng từ chính mình trên người lau một khối khăn tay đưa qua đi. Như vậy có thể chứ? Có thể. Người sau nhéo khăn một cái rác từ vòng cổ khe hở bên trong xuyên đi vào, sau đó làm tiểu thanh xà nằm thẳng trên mặt đất. Hắn động tác phi thường lưu sướng hữu lực, nghiêm túc công tác người luôn là lấp lánh sáng lên, tràn ngập mị lực. Hứa thu không chú ý tới này phúc Mỹ Nam bức họa quần tròn, nàng bởi vì lo lắng ấu tể, trái tim khống chế không được, bùng bùm nhảy đến đặc biệt khẩn trương. Mặt sau đã chịu nôn Đông bình tĩnh cảm xúc cảm nhiễm, nàng mới thoáng yên tâm. Liên tính không thành công, bọn họ còn có rất dài thời gian có thể từ từ tới. Nôn Đông toàn khai cái nắp, hắn cái này dược tề làm chính là cái loại này ống nhỏ giọt thiết kế, giống như là thuốc nhỏ mắt giống nhau, có thể chậm rãi khống chế dùng lượng tích ra tới. Màu xanh nhạt chất lỏng bị tinh chuẩn tới ở kim loại thượng, nguyên bản chân bóng kim loại, nháy mắt đã bị ăn mòn ra dấu vết, cùng lúc đó vang lên một loại thực thê lương tiếng kêu. Hứa Thu bị hoảng sợ. Vội vàng bắt lấy nam nhân thủ đoạn, ngươi làm gì, mau dừng tay. Không có việc gì lạ không phải ta ở kêu Nga. Tiểu thanh xà toát ra đầu nhỏ, một chút đều không đau. Cũng không phải ta. Không phải ta. Mặt khác các gấu tể sôi nổi tỏ vẻ chính mình cũng không có đã chịu thương tổn. Hứa thu nhìn bị chính mình bắt được xinh đẹp tay, có anh Tuấn Gương mặt nam nhân, mặt vô biểu tình nhìn nàng, mặc danh tràn ngập cảm giác các bách, nàng vội vàng buông ra đối phương cánh tay, vừa mới là cái gì thanh âm. Là này đó vòng cổ. Nam nhân mặt vô biểu tình giải thích, này không phải cái gì ký ức kim loại, chúng nó đều là sống. Nếu là vật chết nói, là không có cách nào vây khốn tiểu thanh xà, bởi vì nó có thể chóc ra. Chỉ có tồn tại kim loại, mới có thể đủ làm được truy tung định vị, theo các gấu tể lớn lên mà lớn lên, thu nhỏ lại thả thu nhỏ lại. Sinh vật, bọn họ ăn cái gì đồ vật? Bọn họ là ký sinh ở các gấu tể trên người sao? Hứa thu trong đầu lập tức liên tưởng khởi ký sinh trùng linh tinh tử. Nghĩ đến những cái đó hình ảnh, hứa thu tức giận đến đều có chút run run. Thật quá đáng. Đám kêu đối các gấu thể làm ra loại này phát dồ sự tình người, căn bản không có tâm. Nơi này đóng lại cũng không phải là cái gì cùng hung cực các kẻ phạm tội, là một đám cái gì chuyện xấu đều không có đã làm, vô tội ấu thể. Ít nhất ở các gấu thể bị quan tiến vào thời điểm, bọn họ không thương tổn quá bất luận kẻ nào. Cái này không cần, chỉ cần một chút không khí một chút thủy, chúng nó là có thể đủ sống thật lâu. Bọn người kia có rất mạnh dẫn điện tính, điện sẽ làm chúng nó cảm thấy sung sướng. Bình thường điện năng đối với các gấu thể tới nói kỳ thật có chút không đau không ngứa, nhưng là này đàn sinh vật ở mở điện thời điểm còn sẽ sinh ra tê mọi thần kinh độc tố, chúng nó có thể phóng đại năm 10 lần điện năng mang đến đánh sâu vào. Không cần phát ra ngươi dư thừa đồng tình tâm, đây là một đám không có đầu óc cấp thấp sinh vật, vừa mới ngươi nghe được kia chỉ là vi khuẩn ăn cái gì thời điểm phát ra tới bình thường thanh âm. Luân Đông nói cái này, lời nói thời điểm tràn ngập trào phúng. Bất quá hứa thu hoàn toàn không nghe ra tới. Nàng đối chính mình không biết lĩnh vực trước nay đều không tùy tiện phát biểu đánh giá. Thực nghiêm túc hỏi, này đó vi khuẩn có thể hay không xúc phạm tới thanh xa. Đại gia cách khá xa một chút, không cần dựa đến như vậy gần. Cái này khăn lót có phải hay không không quá đủ a Hòa tan sau chất lỏng có thể hay không mang ăn một tính. Nguồn đông làm một cái không đến cảm tình giải thích máy móc, ghét bỏ hứa thu đại kinh tiểu quái. Nơi này vi khuẩn đối nhân thể vô hại, bọn họ đồ ăn chính là này đó kim loại Hứa thu truy vấn, đây là trên tinh cầu này đặc có sinh vật sao? Vi khuẩn là nơi nào tìm được? Viện nghiên cứu tàn lưu đồ vật, bất quá chúng nó không phải sinh động trạng thái, số lượng cũng không đủ, ta đem chúng nó đào tạo một chút. Nguyên bản cái này địa phương chìa khóa tất cả đều bị phía trước nghiên cứu nhân viên cấp mang đi, nhưng là nhân loại sao, luôn có sơ sẩy thời điểm. Này đó bị đánh rơi ở vườn trẻ bên trong vi khuẩn, vẫn luôn ở chỗ này an tĩnh sinh hoạt, nhưng là chúng nó sinh sôi nảy nở tốc độ phi thường chậm. Nôn Đông phía trước liền tìm tới rồi này đó vật nhỏ, hắn đem chúng nó ném ở đảo tạo cơ, lúc trước không có bồi dưỡng quá, bởi vì bồi dưỡng không có bất luận cái gì giá trị. Kia vì cái gì muốn lót khăn. Nôn Đông biểu tình ghét bỏ, bởi vì sẽ làm dơ, ghê tởm. Con thỏ tiên sinh thói ở sạch giống như vẫn luôn đều rất nghiêm trọng. Hứa Thu hơi chút an tâm, ngươi tiếp tục, thỉnh tiếp tục đi. Nôn Đông trên tay đeo chuyên dụng bao tay, hắn cầm một cái cái nhíp kẹp lấy kim loại hoàn, chất lỏng như là nấm mốc giống nhau nhanh chóng bò đầy toàn bộ kim loại hoàn, bôi màu xanh lục chất lỏng kim loại hoàn lệch cạch một chút vỡ ra, một cái hoàn chỉnh vòng tròn liền biến thành hai nửa. Nam nhân ngón tay thon dài, phi thường lưu loát mà đem tính cả khăn rút ra, bị bao vây kim loại hoàn bắt đầu nhảy lên, nhưng là thực mau ở dính đầy màu xanh lục chất lỏng bao vây hạ phát ra ố ố thanh âm, thẳng đến thanh âm hoàn toàn biến mất. hắn lại một lần mở ra cái kia màu trắng tiểu phương khăn, chỉ thấy mở ra khăn thượng lưu lại một bãi chất lỏng màu xanh lục. Bởi vì tốc độ phát sinh quá nhanh. Hứa Thu không thể tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Tiểu Thanh xả vặn vẹo thân mình, hắn bỏ đến chỗ xa hơn đất trống, tả vặn vặn, hưu vặn vặn, thượng vặn vặn, hạ vặn vặn. Chơi à, trói buộc đồ vật của hắn liền như vậy đã không có. Viên trưởng viên trưởng, đã không có, vây khốn ta đồ tuổi biến mất. Hứa Thu cảm giác đầu gốc có điểm óng lóng rung động, tâm suất nhanh chóng thăng trước. Tiểu Thanh xả cao hứng trên mặt đất thẳng la lộn, trực tiếp liền đem chính mình đánh thành một cái xinh đẹp nơ con bướm. Các gấu tể sôi chào, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Ta trên cổ đồ tồi cũng muốn lộng rớt. Mặt khác gấu thể vẫn luôn đều nhìn chầm chầm xem đâu, nhìn đến tiểu thanh thân rắn thượng đồ vật đích xác đã không có, bọn họ phi thường kích động cũng xuống tới, vẫn là hứa thu nhìn đến người quá nhiều, vội vàng ra tiếng tiêu đỉnh. Đệ 183 Trang Hứa thu ngồi xổm lâu rồi chân mềm, nàng ra tiếng trấn an, đại gia trước đừng núp ních, cẩn thận. Một năm tới, đều sẽ cho đại gia lộng rớt, không cần tranh đoạn, xếp hàng hiệu suất càng cao. Hứa thu liền nhìn ở ngôn đông trên tay kia một bình nhỏ màu xanh lục dự tề, mỗi lần đều tích đi ra ngoài một điểm nhỏ, là có thể đủ ăn luôn một đám kim loại hoàn. Ở bị ăn luôn lúc sau, trên mặt đất kia một bãi cũng biến thành không sai biệt lắm bộ dáng màu xanh lục chất lỏng, nhưng là nhan sắc càng sâu một ít. Chúng nó hồ ở khăn thượng, thoạt nhìn giống như là một bãi phổ phổ thông thông màu xanh lục thuốc màu. Khó có thể tưởng tượng ở 10 phút phía trước, này đó là làm các gấu thể thống khổ thật lâu độ tồi. Hiện tại bọn họ phần ngoài kim loại hoàn đều đã giải quyết, kiến nghị cho bọn hắn ở làm một chút toàn thân thân thể kiểm tra, xem một chút bọn họ trong cơ thể có hay không bị thấy vào loại này kim loại. Phía trước giả quét kiểm tra hẳn là không có phương diện này vấn đề, bất quá ta không có làm chuyên nghiệp kiểm tra, tốt nhất là nhằm vào làm một chút. Nôn đông nhìn hứa thu liếc mắt một cái, cái này ta không làm không công, là thêm vào thêm tiền. Bất quá tiền giống như với hắn mà nói cũng không có gì tác dụng, rốt cuộc hoàn thành phía trước sự, chính là vô hà tạm. Vậy lại thêm một điều kiện. Hứa thu không nói chuyện, nhìn trên mặt đất một bãi than màu xanh lục dấu vết phát ốc, Nàng đứng lên, đi đến nguyên bản màn hình điều khiển, điều chỉnh các gấu thể hoạt động phạm vi. Hoạt động phạm vi thu nhỏ lại đến nguyên bản ký túc xá lĩnh vực, các gấu thể không có bị điện, vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót. Thành công, thật sự thành công. Hứa thu tiến lên, ôm lấy mèo con hung hăng hút một ngụm, trên tay một trận rua. Thật tốt quá, đại gia về sau sẽ không bị điện. Thật tốt quá, thật tốt quá. Mặt khác gấu tể cũng toàn bộ nhào lên tới, viên trưởng ta cũng muốn, ta cũng muốn thân thân. Mua. Mua. Mua. Trong viện tràn ngập sung sướng không khí. Hứa thu cho các gấu tể dùng sức thân thân, thân chính là các nàng khả khả ái ái khuôn mặt nhỏ. Các gấu tể sung sướng ôm thành một đoàn, ôm xong viên trưởng ôm đại gia, cho nhau thân cái chán, thân đầu, thân cái đuôi. Ta nói, ngươi không phải tưởng quyệt nợ đi. Đứng ở một bên ngôn đông biểu tình nguy hiểm lên. Hắn nếu có thể đem này đó hấu tể kim loại hoàn giải quyết rớt, làm theo có thể một lần nữa từ những cái đó vi khuẩn trung tinh luyện ra chúng nó bài tiết vật, lại lần nữa cấp an đi lên, không ai có thể lại hắn chứng Nhưng là còn không có chờ đến hắn đem uy hiếp nói xuất khẩu, hứa thu rốt cuộc nhớ tới cái này đại công thần. Đại gia mau tới cảm ơn dê tiên sinh. Tuy rằng chỉ là ích lợi trao đổi, nhưng là như vậy ân tình, nhất định phải tỏ vẻ cảm tạng. Các hấu thể phân phật một chút vọt đi lên, cảm ơn dê tiên sinh. Sau đó là thực dùng sức thân thân. Đừng tới đây a, mau tránh ra. nay đàn đáng, đáng giận các gấu tể, hoàn toàn sẽ không khống chế chính mình, đem nước miếng đều hồ ở hắn trên người. Đã chịu kinh hoách thanh niên phanh biến thành một con tuyết trắng con thỏ, hắn thôi ở sạch trứng phát tác, lập tức muốn chạy đi. Cùng các gấu tể giống nhau, đặc biệt vui vẻ, đặc biệt kích động hứa thu một nhảy ba thước cao, như là cô A-la giống nhau treo ở cái này chân dài con thỏ trên người. Tại đây chỉ lông xù xù con thỏ trên mặt cũng cho một cái thân thân. Dê Tiên Sinh ngươi thật là người tốt. Dê Tiên Sinh đầu góc giống dây điện giống nhau đường ngắn, cảm giác chính mình hư rồi. Chương 94. Thân xong lúc sau, Hứa Thu liền nhảy xuống, cao hứng rất nhiều, nàng không quên còn có cái hồ ly gia trưởng đang chờ. ly, ly ngươi đi nói cho Kim lão sư đi. Tin tức tốt này, khẳng định là phải làm nữ nhi, tự mình nói cho đối phương tương đối hảo. Tiểu hồ ly đem trong tay giơ tiểu anh Vũ, phá lệ vô tình bỏ qua, ta đi nói cho Mụ Mụ. Bị vứt có chút ngượng bước nguyên cừu ở không trung chạy nhanh thịch vài cái cánh, đặc biệt sinh khí. Nhưng là lúc này, kia chỉ đáng giận tiểu hồ ly đã biến mất ở hắn trong tầm mắt, nàng như là một trận gió sùa, phần phật một chút đem cửa đẩy ra. các gấu tể đi theo chạy đi ra ngoài, từ trong viện chạy đến cửa, hứa thu tốc độ không có nhanh như vậy, cũng theo đi ra ngoài, nhưng các gấu tể đã chạy không có ảnh. nàng trước mặt là hệ thống cho nàng phóng đồng bộ hình ảnh, bọn họ ở cửa thời điểm đều dừng lại bước chân, thật cẩn thận vươn chính mình tiểu di Thử thăm dò bán ra một bước. Bởi vì nói như vậy, một khi điện lưu nhảy khởi, bọn họ liền có thể kịp thời thu hồi tới. Nhưng là không có điện lưu, thật sự không có. Sẽ không đau, sẽ không có thương tổn. Này đó ấu tể giống như là phong hài tử, lập tức liền phiêu xa. Hứa thu liền hai điều tinh tế chân, tuy rằng không tính thực đoạn, nhưng nhân loại cực hạn ở nơi đó, chạy không mau. Nàng đi tới cửa, làng lặng nhìn, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười. Tiểu hồ ly còn ở nàng phía sau, đã đem tin tức tốt này nói cho Kim Tinh Tinh. Đại hồ ly kích động phủng tiểu hồ ly thẳng xoay quanh, người sau phát ra khanh khách tiếng cười. Nhưng là xoay không có vài vòng, tiểu hồ ly liền phát hiện chính mình bị các bạn nhỏ lực hạ. Nàng lập tức từ chính mình mụ mụ trong ngực nhảy xuống, bay ra đi bộ dáng như là nhảy lên ngọn lửa. Này đó hải tử thật hoạt bát Đệ 184 trang. Đúng vậy, thật sự hoạt bát Kim Tinh Tinh đi đến hứa thu bên người. Nàng thực cảm tạ hứa thu còn có dê tiên sinh làm hết thảy, nhưng là hiện tại nàng có một cái tân ý tưởng. Viên trưởng, này đó hài tử phía trước là không có cách nào, vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, hiện tại bọn họ trên người gông xiềng đã không có, ta tưởng lý lì hẳn là có thể được đến càng tốt giáo dục Ở nữ nhi cùng sự nghiệp chi gian, Kim Tinh Tinh lựa chọn nữ nhi. Nhưng là nàng trung quy không có khả năng vẫn luôn làm bạn ở nữ nhi bên người, cũng không thể đem chính mình sinh mệnh toàn bộ vây quanh nữ nhi chuyển. Chính là nếu hiện tại hướng hứa thu đưa ra như vậy yêu cầu, liền có vẻ qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa. Ta muốn cho lì lì niệm càng nhiều thư. Kim Tinh Tinh đứng ở hứa thu bên người, khẽ meo meo quan sát hứa thu biểu tình, thừa dịp nàng hiện tại tâm tình không tồi, nói ra ý nghĩ của chính mình. Hứa thu không nói gì, ở nàng mở miệng phía trước, Kim Tinh Tinh bùn bùn nói ra một đồng lớn, sợ viên trưởng hiểu lầm nàng ý tứ. Ta khi còn nhỏ sinh hoạt địa phương, tuy rằng có chút bận cùng, nhưng là so với chúng ta cái này tình cầu tới nói, giao thông vẫn là tiện lợi. Hiện tại nơi đó cũng trở nên càng ngày càng tốt, ta nghĩ mang Lý lì hồi một chuyến ta đã từng ra, làm nàng nhìn xem ta đã từng sinh hoạt địa phương, nhìn nhìn lại nàng bà ngoại. Sau đó đâu, khiến cho lì lì đi theo ngươi mâu thân cùng nhau ở nơi đó sinh hoạt sao? Không phải ta khẳng định là muốn cùng nàng cùng nhau càng thêm phồn hoa địa phương quá. Kim Tinh Tinh vội vàng phủ nhận, nói xong câu đó lúc sau có điểm như là đã làm sai chuyện người giống nhau, không quá dám ngẩn đầu đi xem hứa thu biểu tình. Nàng rũ lộ hai. Ta tưởng này đó hài tử sớm hay muộn là muốn lớn lên, bọn họ không có khả năng vẫn luôn giống như bây giờ. Quay chung quanh chúng ta bên người, các nàng sẽ muốn gặp đến càng nhiều bằng hữu, nhận thức càng nhiều người, hiểu biết đến càng rộng lớn thế giới. Người nói đều đối. Hứa thu nguyên bản cũng không có nghĩ đem này đó hài tử cực hạn ở nàng bên người. Nếu điều kiện chấp thuận nói, nàng hy vọng bọn họ có thể nhận thức càng nhiều bằng hữu, dùng chính mình chân tự mình đạp lên những cái đó không giống nhau thổ địa thượng. Đọc vạn quyển sách, hành ngàn đường. Tự mình thấy vĩnh viễn so nghe người khác giảng muốn cường quá nhiều. Ngươi là muốn đem lì lì mang đi sao? Lúc trước, Kim Tinh Tinh lưu lại thời điểm, liền lưu đủ qua lại tiền, dựa vào nàng giá trị con người, liền tính là tạm thời rời đi cái kia phù hoa vòng mấy tháng, muốn trở về thời điểm vẫn là thực dễ dàng. Giao thông công cộng giá cả vẫn cứ thập phần sang quý, nhưng là so với tư nhân phi thuyền, đi ra ngoài giá cả khẳng định muốn rẻ tiền quá nhiều. Kim Tinh Tinh thân ra cũng đủ làm nàng mang theo chính mình nữ nhi. Thành công trở lại cái kia phồn hoa tinh cầu, trở lại nàng mua cái kia căn phòng lớn. Ta lúc trước không có tưởng hiện tại liền phải đem nàng mang đi, nhưng là lại qua một thời gian, kia khẳng định vẫn là phải rời khỏi cái này địa phương. Chia luyện là thực thường thấy sự tình, tiểu hai tử chuyển trường học lên, rời đi quen thuộc địa phương, đi trước một cái xa lạ địa phương, người sẽ ở biến hóa hoàn cảnh chung không ngừng lớn lên. Các nàng sẽ kết giao tân bằng hữu, quên đi quá khứ người. Tiểu hai tử vui sướng cùng bi thương đều như là phong giống nhau. Tới mau, đi cũng mau." Kim Tinh Tinh nói, "Chúng ta cái này địa phương là vườn trẻ đúng không? Ta là tưởng vườn trẻ không thể vẫn luôn thượng Lily, nếu có thể nói liền thượng xong vườn trẻ lúc sau đi thượng càng tốt tiểu học, sau đó thi đậu càng tốt cao đẳng học phủ, ngươi yên tâm, ta mỗi năm đều sẽ nghĩ cách mang nàng trở về nhìn xem ngươi." Mặc kệ thế nào, nàng là tuyệt đối sẽ không quên một đoạn này trải qua, cũng sẽ không quên Hứa Thu. "Những việc này ngươi hỏi qua Lily sao?" Kim Tinh Tinh lắc lắc đầu, "Còn không có." Không có cái nào tiểu hài tử sẽ nguyện ý cùng chính mình cũng bằng hưu tách ra, nhưng là trên thế giới này có như vậy nhiều đi theo gia trưởng công tác điều động tiểu hài tử, luôn là phải hướng xã hội thỏa hiệp sao. Ta cũng tưởng cho hắn làm một cái đặc biệt ưu tú hảo mụ mụ, làm nàng vì ta kiêu ngạo. Ngươi hiện tại làm được còn tính không tồi, nàng đã vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu hài tử đối đại nhân yêu cầu thật sự không có như vậy cao, hứa thu vẫn luôn cảm thấy các cấu thể thật là đặc biệt hảo thỏa mãn sinh vật. Không cần giấu giếm nàng. Không cần lừa gạt nàng. Hứa thu nói, Lý Lý là cái hảo hài tử, nàng sẽ đồng ý. Viên trưởng, người là đồng ý. Kim tinh tinh phi thường kinh hỉ, nàng biết viên trưởng đến cuối cùng khẳng định sẽ đồng ý, nhưng là không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Hiện tại không được. Hứa thu nói, vườn trẻ là dựa theo năm học chế, mẫu giàu bé, lớp trồi, đại ban, Lý Ly mới thượng xong cái thứ nhất học kỳ, chờ đến nàng vườn trẻ thuận lợi tốt nghiệp lại đi đi. Nàng là vườn trẻ viên trưởng. Liên phải ở chính mình dạy dỗ bọn họ quá trình giữa gánh vác trách nhiệm. Lần thứ nhất học sinh cũng liền 10 cái, thiếu cái nào đều không thích hợp, chờ bọn học sinh tốt nghiệp, bọn họ muốn hướng phương hướng nào phi, hứa thu đều không ngăn cản. Hứa thu xem kỹ chính mình bên người đại hồ ly, lý lý lúc trước bị người ném tại nơi này 3 năm, người buông chính mình 3 năm công tác, làm bạn nàng, sẽ không làm không được đi. Nếu liền mấy thứ này đều làm không được nói, nàng cũng có chút khó mà tin được Kim Tinh Tinh có thể vẫn luôn đối lì ly, ly hảo. Rốt cuộc cái kia phù hoa trong vòng có quá nhiều dụ hoặc Đại nhân là thực dễ dàng bị quanh thân thế giới thay đổi Kim Tinh Tinh lập tức bảo đảm Ta lúc trước chính là như vậy tưởng Trước hảo hảo làm bạn nàng mấy năm Chờ nàng lớn lên một chút lại nói Nàng bây giờ còn có một khang tình thương của mẹ đều không có dùng võ nơi Hứa thu cho hắn phát về điểm này tiền lương Trên cơ bản tất cả đều làm Kim Tinh Tinh lấy lại đây Cấp tiểu lý lý mua nàng thích đồ vật Chính là chút tiền ấy Hoa đi ra ngoài Liền cái vang đều nghe không được Hảo tưởng cấp nữ nhi mua mua mua, đem nàng trang điểm thành trên thế giới này đáng yêu nhất tiểu hồ ly. Nàng con hảo tưởng đem nữ nhi bộ dáng chụp được tới, cấp toàn thế giới xem. Xem, đây là nàng sinh nữ nhi, trên thế giới nhất đáng yêu sinh vật. Đến nỗi công tác, Kim Tinh Tinh tin tưởng, bằng vào thực lực của chính mình, liền tính là 3 năm sau đi ra ngoài cũng nhất định có thể đồng sơn tái khởi. Đệ 185 trang. Thật sự không được, liền nỗ lực trước kiếm đủ 3 năm tiền đến lúc đó chính mình đi làm tư bản, chính mình cho chính mình đầu tư đóng phim. Các ấu thể chạy ra đi thật xa, qua đại khái nửa giờ lúc sau, liền có ấu thể lục tục đã trở lại. bọn họ vẫn là nhớ rõ về nhà lộ, bắt giữ trong không khí hơi thở, theo tới khi phương hướng trở về. Hoa Lan là trước hết trở về một cái, đi chậm liền tính là lại như thế nào kích động, chạy ra đi tốc độ cũng là thập phần hữu hạn, hơn nữa so với những cái đó năng chân hạ cát, nó vẫn là càng thích đại ở vườn trẻ bên trong sinh hoạt. Từ bắt đầu đến bây giờ, không như vậy kích động dây đằng trở về đi, sau đó lại về tới đỉnh bên kia, chạy đến cây trúc tiểu đệ bên người khoe khoang. Hoa thanh, mau nhìn xem, người có hay không phát hiện ta hôm nay cái gì có chỗ nào không giống nhau. Cây trúc phát ra cái loại này là cây rào rạt tiếng vang, cái này hứa thu là thật nghe không hiểu. Ngay sau đó trở về chính là bạch táp, sau đó chậm rãi, tiểu nhân ngư cùng châu nương đã trở lại. Nơi này tất cả đều là hạt cắt cùng nhăm thạch, không có gì thủy. Đối với tiểu nhân ngư cùng châu nương tới nói, rời đi thủy lúc sau, bọn họ khẳng định là phải đi. Bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt, bọn họ kỳ thật đi không được quá xa. Ở đi rồi không bao lâu lúc sau, từ vũ cùng châu nương phát hiện bên ngoài thế giới cung cư như vậy, này hai cái thủy sinh ấu tể liền cho nhau nâng đỡ, dựa theo nguyên lai lộ tuyến trở về đi. Tiểu con rơi huynh đệ hai cái đã trở lại, một chức ghé vào mỗi chỉ ấu tể trên người, đáp đi nhờ xe cùng nhau trở về. Đếm ngược đệ nhị là tiểu thanh xa. Thanh sa thuộc tính chính là hạt cát, vừa ở vào hạt cắt nó giống như là vào hải cá. Này xinh đẹp con rắn nhỏ ở hạt cát vặn a vặn, chơi một hồi lâu lúc sau, mới trở lại vườn trẻ. Điểm số. 1, 2, 9. Các gấu tể dừng lại, bọn họ lại đảo lại điểm số. 10, 9, 2. Một đâu, một ở đâu. Không có người trả lời, người vẫn là thiếu một cái. Đếm tới đếm lui, thiếu một cái nhất tầm ý. Bọn họ trở về đều thời gian dài như vậy, thế nhưng không có phát hiện, nguyên cửu không thấy. chương 95. Nguyên cửu không phải là lạc đường đi. Hứa thu hỏi mặt khác gấu tể, các ngươi trên đường có nhìn đến nguyên cửu không có? Các gấu tể sôi nổi lắc đầu, không có. Kia đi ra ngoài thời điểm đâu, thấy hắn hướng phương hướng nào đi rồi. Theo ở phía sau châu nương chỉ hứa thu bên tay trái phương hướng, hắn hình như là hướng bên kia đi. Đứa nhỏ này đều đi ra ngoài thời gian dài như vậy. Ban đầu đi ra ngoài phương hướng kỳ thật cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Bất quá lại trì hoán đi xuống khẳng định không được, các nàng đến nhanh lên đi ra ngoài, đem lạc đường tiểu anh Vũ cấp tìm trở về. Nay các vàng từ từ, nơi nơi đều giống nhau, liền cái tiêu chí tính vật kiến trúc đều không có, các gấu thể thực dễ dàng lạc đường. Nàng không nên dễ dàng như vậy yên tâm làm chúng nó chạy loạn, hứa thu hết sức tự trách, nhưng hiện tại cũng không phải tự trách thời điểm. Kim lão sư, ngươi dẫn bọn hắn ăn cơm, trong phòng bếp không sai biệt lắm đều chuẩn bị tốt. Phiền toái đoan một chút, một mười hai hảo, còn có vừa đến mười hai tháng, các người đi theo ta cùng.